Toàn năng khoa khí từ đầu 21 chương 193 đồng ý đồng bản. liền lưu lại uống ăn mừng trăm vân diệp hoa cũng không biết biêu. Phò tại sao phải móc 10 đô la cho heber Bất quá cũng lười đi chú ý. Thu hồi ánh mắt nói tiếp. Có toàn cầu thống nhất biến hóa tiêu chuẩn lúc này. Tại chỗ một cách người Đức Quốc mở miệng nói. Các Đức ngài lời nói cảm giác sâu sắc xin lỗi diệp tiên sinh. Nhưng là ta cho là rất có cần phải. ngài ở năm ngày tiền thế giới trí tuệ nhân tạo trong đại hội thật sự đọc diễn văn làm thế giới trở nên nhìn chăm chú. Ta mặc dù không có thể ở hiện trường mắt thấy một khắc kia. Bất quá ngài diễn giảng video ta đã xem qua. Diệp Hoa liền nhìn kia người Đức Quốc. Tính tính nghe. Đối phương cũng là nhìn chăm chú hắn nói tiếp. Xe hơi lĩnh vực là công nghiệp chế tạo đại biểu. Dựa theo ngài lý luận. Làm xe hơi lính vực dẫn nhập quý công ty tân Hưng kỹ thuật. Ý nghĩa đối với truyền thống xe hơi công nghiệp bản thân mà nói. Ước sẽ tổn thất hết nguyên hữu kiến thức đó. Khiến cho không ngừng xúc giảm. Xe hơi nghề nên vì tiến cử quý công ty tân Hưng kỹ thuật mà bỏ ra một khoản kích xu chi phí. Ý vị này chấp tay nhường ra một số lớn lợi nhuận. Này tựa hồ có bội với lấy lợi ích khởi động hợp tác nguyên tắc. Nói xong. Đang ngồi các đại lão cũng im lặng hắn đáp lại. Diệp Hoa không khỏi liếc mắt cái đó người Đức Quốc. Đối mặt nhiều như vậy nghề cử đầu như đuốc như phẩy ánh mắt đồng loạt nhìn chầm chầm. Đổi thành một loại cùng Diệp Hoa bạn cùng lứa tuổi. Phỏng chừng ba cái chân cũng hoàng phát run. Bất quá hắn lại ổn định như không có chuyện gì xảy ra. Nhất thời. Diệp Hoa nhìn chầm chầm vị kia người Đức Quốc hỏi ngược lại. du sơ tiên sinh. Nếu như là hơn 100 năm trước một vị phu xe ngựa hỏi ngươi giống vậy tính chất vấn đề, ngươi nên làm cùng đáp lại đây nghe vậy. Vị kia bảo mã tập đoàn EOC kéo đeo. Tô Sơ nhất thời cứng họng, rất là luống túng. Mà Diệp Hoa nhàn nhạt bổ sung nói, "Ta thay ngài trả lời." Rơi ở phía sau sản năng, rơi ở phía sau năng lực sản xuất, rơi ở phía sau kiến thức cùng kỹ thuật là quá khứ thức. Là đào thải phẩm. Tân hưng kỹ thuật đại biểu là tiên vào sản năng cùng tương lai. Mọi người chúng ta cũng sẽ hơn nữa chỉ sẽ chọn tương lai. Đó mới là duy nhất lựa chọn chính xác không phải sao thứ cho ta nói thẳng diệp tiên sinh. Xe hơi công nghiệp là cao cấp nghề chế tạo đại biểu. Thực vậy, quý công ty ở toàn bộ tin tức khoa học kỹ thuật cùng trí tuệ nhân tạo bên trên lấy được cả thế gian đều chú ý chắc tuyệt thành tựu nhưng chuyện này cũng không hề đại biểu ngài có thể chi phối toàn cầu xe hơi lĩnh vực phong hướng tiêu, ngài sức ảnh hưởng cũng không thể đổ sâu phóng xạ đến cái nghề này. dựa vào cái gì khiến toàn cầu xe hơi doanh nghiệp sản xuất tuân theo hũi công ty tiêu chuẩn chỉ về thế bỏ ra một số lớn lợi nhuận cho ngươi nói chuyện là hàn quốc hưng đai tập đoàn hội trưởng chỉnh mơ lâu. hắn nói xong lời cuối cùng thời điểm đối với diệp hoa xưng vị cũng thay đổi giọng. từ ngài biến thành ngươi. Mặc dù hắn đã là một cái tám tuổi ông già Bất quá diệp hoa cũng không công nhận Ở thương nói thương Chợt mang theo một tia rất là tiếc cho cùng kinh ngạc ngữ điệu tựa như cười mà không phải cười nói trình tổng biên tập Ta vốn là vẫn cho rằng ngài luôn luôn là một vị nhãn quang trác tuyệt tiền bối xí nghiệp ra Nhưng lời này từ vậy ngài trong miệng nói ra Để cho ta khiếp sợ Càng là thất vọng Không gì hơn cách này mà thôi. Người vị này tập đoàn Hương Đai Lão Tổng nghe phiên dịch sau khi sắc mặt có chút xanh mét. Bị một cách như vậy hậu bối ngay trước mọi người không chút lưu tình xéo cợt. Đây là hắn không ngờ rằng. Trong lúc nhất thời hừ lạnh một câu cũng không có mở miệng. Hắn cho là cảm thấy tội gì với một cách hậu bối cạnh tranh miệng lưới nhanh. Mà Diệp Hoa nói tiếp. Ta tới nói cho ngài dựa vào cái gì bằng chính là tương lai rứt lời. Hắn vốn là dựa lưng vào ghế ngồi. Lúc này đột nhiên nghiêng về trước thân thể. Một tay dựng ở trên bàn. Ánh mắt tiếp theo đảo mắt nhìn mọi người. Đảo. Có thể quá hấp dẫn chư vị tới này lớn nhất nhân tố. Không cũng là bởi vì tương lai sao trình tổng biên tập ngươi cảm thấy thế nào đối phương không có trả lời. Diệp Hoa nhất thời cười. Lại về phía sau dựa lưng vào cái thế. Lúc này tại chỗ một đám xe hơi các bá chủ coi như là bước đầu lãnh giáo đến người trẻ tuổi này cuồng một mặt. Vào giờ phút này. Tạc tinh người Mỹ đều là không nói một lời một lời không đáp. Người hàn chức nhảy ra dò miệng hắn gió. Thế nào không làm đâu rồi. Hơn nữa người đức quốc nhân cơ hội lùi về. Chốc lát. Diệp hoa nộ cười như cũ. Nói tiếp. Tương lai vật này nhắc tới lộ ra hư vô phiêu miêu. Chúng ta đây nói thật ra. Dẫn nhập ta hải ngạn tuyến công ty tân Hưng kỹ thuật không có nghĩa là xe hơi nghề lợi nhuận bị tổn thương. Kỳ mang đến tăng giá trị tài sản không gian đủ để triệt tiêu là tân Hưng kỹ thuật trả tiền giá. Huống chi không người lái gặp nhau tiến một bước khai thác thị trường. Không thi đậu bằng lái người như cũ có thể mua ngồi dùng xe. Nếu như cảm thấy như thế vẫn chưa đủ bảo hiểm Hoặc là còn chưa đủ Như vậy đem Nhật Bản xe mong đợi không tới chợ phân ngạch do chư vị chia cắt Còn hài lòng vừa nói Diệp Hoa thu hồi nụ cười Cũng đưa mắt thả vào tập đoàn huyên đai lão tổng trên người Lại nói Chính tổng biên tập Nếu như ngài cảm thấy tới chỗ này không có chám đầu Đây không phải là không người buộc quý công ty mà Lần này tuy nói là ta đây cách đi người ngoài lớn mật xin mọi người tới thương lượng làm một bầu người khai phá hệ thống tiêu chuẩn đi ra Nhưng tham dự hoặc không tham dự toàn bằng tự nguyện Người nếu thấy không được khá Đại khả thối lui ra Này vừa nói Tập đoàn Hương Đai vị này hơn 80 tuổi lão tổng cũng sắc mặt có chút biến đổi một trận Hắn là thường không có trả lời Mà là lựa chọn im lặng Trong lúc ở chỗ này còn thật nhanh liếc mắt tại chỗ các đại xe hơi cử đầu Nhất là người Đức Quốc và nước Mỹ người Phát hiện như vậy Âu Mỹ người từng cách như không có chuyện gì xảy ra Phản phất việc không liên quan đến mình một dạng thậm chí thật giống như không có nghe thấy vừa mới diệt hoa nói cái gì Chỉnh mơ lâu thầm mắng đám này lão già khốn nạn Mỗi một người đều là lão hồ ly Trên thực tế tại chỗ các đại lão bây giờ đối với diệp hoa đắt là tâm lý có phán đoán sơ khởi, này chính là một cách mười phần nhân vật hung ác a, hơn nữa không che giấu chút nào, nhật xí xe hơi cứ như vậy bị hắn không chút do dự vứt bỏ, hơn nữa còn là như thế thẳng thắn, thậm chí ở vừa mới tương đương với ngay trước người hàn mặt nói thẳng, ngươi không chơi đùa út ngay chứng tại chỗ không người nào là nhân tinh lão hồ ly. Cũng là nghe ra Diệp Hoa nói bóng gió. Đây là đang ám chỉ tất cả mọi người. Hải ngạn tuyến công ty đối với tân hưng kỹ thuật có tuyệt đối tự tin. Loại tự tin này cùng cuồng càng là từ mặt bên nói cho tất cả mọi người. Toàn cầu xe hơi công ty cùng nhãn hiệu có trên trăm nhà. Nhưng hải ngạn tuyến công ty nhưng là độc nhất vô nhị. Lũng đoạn tân hưng kỹ thuật. Bây giờ đem mọi người họa kêu đến thương lượng vậy làm sao cách một khối chơi đùa Nhưng là thích chơi chơi đùa Không chơi đùa cút đi Tại chỗ các đại lão ở thấy được hắn tính khí tính tình Lại hồi tưởng hắn đã qua phong cách Cũng dám cam đoan Nếu như không cùng lúc chơi đùa Diệp Hoa nhất định đi tìm những người khác tỷ như Google chờ vẫn muốn ở xe hơi lính vực có hành động liên kết với nhau cử đầu công ty Hải ngạn tuyến công ty ở xe hơi lính vực đúng là cái người ngoài nghề. Thiếu nội tình cùng tích lũy là lớn nhất chưa đủ. Nhưng chuyện này cũng không hề đại biểu diệp hoa chơi đùa không chuyện. Tỉ như Google liền đảo đẳng rất lâu không người lái xe hơi kỹ thuật. Nói đơn giản, hải ngạn tuyến công ty không thiếu đồng bạn hợp tác. Đem nghề lão bài các bá chủ mời tới. Thích đáng chính là nhìn chúng lão bài các bá chủ nội tình. Đây là thúc đẩy này lần gặp gỡ cơ bản tiền đề. Tại chỗ các đại lão càng là ý thức được một chút. Chính là bởi vì hải ngạn tuyến công ty ở xe hơi lĩnh vực hoàn toàn là các người ngoài nghề. Cho nên hắn lần này muốn làm một bộ tiêu chuẩn. Trên thực tế không phải vì trực tiếp tiến quân xe hơi lĩnh vực. Mà là là sơ giới hạn ở trên xe hơi bán. Nói cách khác. Hải ngạn tuyến công ty chẳng qua là ở phát triển sơ tiêu lộ mà thôi. Muốn làm một bộ thống nhất tiêu chuẩn cũng là vì tốt hơn bán sơ. Mặt khác, đối với Diệp Hoa mà nói, cho dù là lớn nhất thất bại cũng bất quá là phát triển phơ ở xe hơi một khối này tiêu lộ gặp phải trở ngại. huống chi chưa chắc có thể ngăn cản hắn. Nghĩ thông suốt những thứ này. Tại chỗ xe hơi các đại lão mới hiểu được vì sao Diệp Hoa có thể như vậy không có sợ hãi nghĩ thông suốt những thứ này. Bọn họ cũng không khỏi không lần nữa đối với lần này thương vụ hội đàm tiến hành phán xét cân nhắc. Đắc tội hải ngạn tuyến công ty rốt cuộc có đáng giá hay không? Là đang ở tràng các đại lão cần nhất đi phán xét cân nhắc một cái vấn đề lớn. Mà lúc này, tập đoàn Hương Đai Lão Tổng có chút hối hận. Cảm giác bị Âu Mỹ người sắp xếp một đạo Hiện tại đang khiến cho cũng có chút lúc túng. Thối lui ra kia là không có khả năng. Nếu như thối lui ra, kia chạy tới chỗ này ý nghĩa ở chỗ nào tại chỗ người đều là người biết. Đi tới nơi này đơn giản cũng là bởi vì hai cái nhân tố, tương lai cùng lợi ích. Ở ngay đón ngắn ngủi an tính sau khi, Diệp Hoa dứt khoát nói. Ta thành ý là khiến mọi người chia cắt Nhật Bản xe mong đợi không tới chợ phân ngạc khối này siêu cấp lớn bánh ngọt. Cái này phân lượng đủ để làm cho tất cả mọi người hung hãn ăn một bữa thỏa thích. Mà ta nghĩ muốn chính là mọi người đồng ý ta tiêu chuẩn phương án Sau này trí năng xe hơi tiến cử một bộ lấy xe tải phơ làm chủ cột thống nhất tiêu chuẩn hệ thống Mặt Diệp Hoa gõ ngón tay Mọi người liền thấy một nhóm người phục vụ mang đến Tram Bân Mà Diệp Hoa mỉm cười nói tiếp Đồng ý đồng bản Liền lưu lại uống ăn mừng Tram Bân Ăn mừng chung nhau tương lai trừ ai lòng Mã tư khắc, những người khác là một trận ngạc nhiên. Trọng đại như vậy, sự tình muốn như vậy vội vàng quyết định xuống ngươi đang ở đây mở cái gì quốc tế đùa dỡn đây. Điều này thật sự là làm cho tất cả mọi người đều cảm thấy vội vàng không kịp chuẩn bị. Bây giờ rút cuộc ý thức được diệt hoa tại sao là chỉ đích danh. Mời các đại xe hơi cử đầu toàn cầu tổng tài trình diện. Trưởng môn nhân cũng trình diện ý nghĩa có thể coi chàng quyết sách. Không tìm được từ chối lý do Nếu như là phái cách đại lý người phụ trách vẫn có thể tìm cái cớ Nhưng bây giờ trưởng môn nhân đều tại tràng Các đại xe hơi cử đầu trưởng môn nhân tự mình đến Là chạy từ tôn trọng con mắt Lấy vùng cấp bậc đối đãi. Dù sao hải ngạn tuyến công ty lấy người sáng lập xanh nghĩa mời hơn nữa tự mình cũng trình diện Mặc dù xe hơi giới cùng khoa học kỹ thuật giới có chút khác nhau Nhưng cũng là cùng một cách đổi trẻ đại lão cấp nhân vật. Phái người đại lý tới còn không bằng dứt khoát liền trực tiếp từ chối. Nhưng bây giờ mới ý thức tới khả năng này là bị đối phương tính kế một trận bộ sách võ thuật. Này liền có chút khó chịu. Là bây giờ đáp ứng đây hay là tìm cái lý do cân nhắc một chút nhưng nếu như tìm lý do thì phải đối mặt một cái khó giải quyết vấn đề. Bây giờ không đáp ứng coi như là không nể mặt diệp hoa. Vậy sau này còn có thể hay không thể đi vào thật là chính là khó nói. Người hoa này là cái gì tính khí? Bọn họ cũng coi là lần đầu lãnh giáo qua. Hôm nay đối với hắn lạnh nhạt. Ngày mai hắn vì tất điểu ngươi. Mà đang ở nghề các đại cử đầu các đại lão do sự bất quyết thời điểm diệp hoa thần trở công tới. Toàn năng khoa ký cử đầu 21 chương 194 có thị trường chi phối địa vị các đại xe hơi cử đầu các đại lão trong lòng tình thế khó xử. Tất cả mọi người ở trong lòng điên cuồng phán xét cân nhắc thiệt hơn được mất. Bọn họ cũng sợ diệt hoa âm thầm tạo ra bẫy hố. Quá mức vội vàng làm ra lựa chọn. Một khi không có cân nhắc chu toàn. Đến lúc đó xuống trong hố mới phát hiện là một hố to. Vậy thì khúc cũng tìm không ra chỗ ngồi. Tất cả mọi người đang không ngừng định tính toán diệt hoa rốt cuộc có hay không cho bọn hắn tạo ra bẫy hố thời điểm. Ta đồng ý lúc này, e luôn. Mức thứ nhất tỏ thái độ, nói tiếp, Tesla công ty đồng ý thống nhất tiêu chuẩn hệ thống kỹ thuật dẫn nhập phương án. Nhất định chính là thần trợ công. Lúc này trọng yếu nhất cũng là cần nhất là có một người đi ra tỏ thái độ đánh vỡ loại rằng co này cuộc diện. Lần này những người khác tâm lý càng nóng lòng Đồng thời cũng trong lòng đối với e luôn, Mất tức miệng mắng to Mọi người rất hoài nghi Tết sở la cùng hải ngạn tuyến giữa Có phải hay không đã sớm ở trong đáy lòng Đạt thành hiệp nhị bí mật thật đúng là bị bọn họ đoán đúng Song phương ở trong đáy lòng cũng đã thảo luận qua Hơn nữa đạt thành nhận thức chung So sánh tại chỗ những thứ kia trăm năm xe mong đợi cử đầu Tesla công ty hay lại là lộ ra tuổi trẻ Hơn nữa mức tiêu thụ hàng năm mới hơn 100 triệu đô la Chính sở vì chân trần không sợ mang giày Lớn như vậy kỳ ngộ đặt ở trước mặt Mã tư khắc không chút do dự làm ra lựa chọn Mà Diệp Hoa đương nhiên sẽ không quên hắn bang chuyện này Qua chừng 10 phút đồng hồ Cái thứ hai tỏ thái độ đến là tập đoàn Hương Đai cũng biểu thị đồng ý Ngay sau đó, cái thứ ba cũng tỏ thái độ, General Motors công ty biểu thị đồng ý. Cuối cùng, toàn bộ đều tán thành không có cách nào không đồng ý liền ý nghĩa thối lui ra. Vậy ý nghĩa có thể cùng tương lai lỡ mất dịp may. Cho đến lúc này coi như hối hận không kịp. Hơn nữa diệp hoa hứa hẹn thật thật tại tại mê người cũng là thúc đẩy tất cả mọi người xuống quyết định nhân tố trọng yếu. Đừng nói chia cắt toàn bộ Nhật Bản xe hơi toàn cầu thị trường phân ngạch. Cho dù phân chia hết Toyota công ty chiếm đoạt phân ngạch, đều là một khoản to lớn vừa đắc lợi ích. Sau đó chính là chia của đại hội. Diệp Hoa cùng Hải Ngạn tuyến công ty ngược lại rút ra thân đến. Lấy một cách bấy người ngoài thân phận ổn định nhìn đám này xe hơi cử đầu người một lời ta một lời tranh luận không nhỉ. Phân ai tang vật đương nhiên là viết bổn nhân ở tương lai lưu lại thị trường phân ngạch cạnh tranh không phải là bây giờ phân ngạch Là tương lai phân ngạch Mà tương lai đã gần trong gang tấc Đó là tất lợi nhuận tất tranh A Điều bộ này phản phất liền là một đám linh cầu đốm ở giành cướp một con con mồi một dạng Mặc dù cái thí dụ này không phải là rất thích hợp Nhưng không phủ nhận cách này rất hình tượng Diệp Hoa mặc dù bày một bộ không quan tâm tư thế, nhưng tất cả mọi người rất rõ. Vừa vặn là cách này nhìn như người ngoài cuộc, nhưng là tối không thể coi thường một cái. Bởi vì hắn nắm giữ đồng bộ kỹ thuật xuất hàng đo A, này bằng với hải ngạn tuyến công ty nắm giữ thị trường chi phối địa vị. Tuy nói cuối cùng vẫn muốn thông qua thị trường cạnh tranh cùng đào thải để hoàn thành. Nhưng kỹ thuật lũng đoạn phương đối với thị trường ảnh hưởng là to lớn. Cũng là không thể coi thường. Tự giống với dầu mỏ giá cả. Dầu mỏ giá cả đúng là do thị trường quyết định. Nhưng là xa đặc biệt những thứ này sinh dầu nước lại có thể đối với thị trường sinh ra ảnh hưởng to lớn. Bọn họ có thể khống chế dầu mỏ sản năng tới ảnh hưởng toàn cầu dầu thô thị trường. Tuy nói hải ngạn tuyến công ty không thể xem nhẹ. Nhưng chuyện này cũng không hề gây trở ngại các đại lão hết sức đối với thị trường phân ngạc tranh thủ. Bán đi là muốn dựa vào thị trường cạnh tranh. Nhưng đầu tiên được có sản phẩm có thể bán à. Người sản phẩm cũng không có lấy cái gì đi cạnh tranh. Nơi này tranh thủ được phân ngạc liền ý nghĩa từ hải ngạn tuyến công ty nơi ấy theo như tiêu chuẩn đồng bộ bắt được tương ứng phân ngạc kỹ thuật đồng bộ xuất hàng tiêu chuẩn cơ bản. Này bằng với nói. Trong tương lai trí tuệ nhân tạo khởi động không người xe hơi lãnh vực này. Hải ngạn tuyến công ty tựa như cùng Intel công ty căn cứ vào chất bán dẫn công nghiệp như thế. Là ở vào tinh thần lãnh tụ một cách như vậy địa vị siêu nhiên. Hơn nữa rất là đặc thù. Bởi vì hải ngạn tuyến công ty cũng không phải là chuyên nghiệp xe hơi công ty. Nhưng xe hơi công ty nhưng phải nhận thức cách này tinh thần lãnh tụ. Như vậy một khi tạo thành như vậy một cá thể hệ. Một bộ tiêu chuẩn hệ thống phương án ngược lại trở nên cực kỳ trọng yếu. Có tiêu chuẩn phương án thì trường mây sẽ không loạn thành hỗn loạn. Lần này ngược lại lớn nhà đều phải bảo vệ này bộ tiêu chuẩn hệ thống phương án. Bảo vệ nó chính là bảo vệ tất cả mọi người lợi ích chung không bị căn bản tính tổn hại. Buổi trưa thời điểm, tất cả mọi người đồng thời ở hố sâu quán rượu cùng ăn cơm chưa. Các đại lão ở tranh lợi ích thời điểm người người đều là mặt đỏ cổ lớn. Ai cũng không để cho ai Lẫn nhau ai cũng nhìn không thuận mắt đối phương Mà chờ cơ bản phương hướng lớn sao định sau khi Bữa trưa lúc người người đều vô cùng thân sĩ phảng phất nhiều năm lão hữu một khối tụ họp như vậy Chỉ có thể nói đại lão không hổ là đại lão A Bước đầu xác nhận hải ngạn tuyến công ty tiêu chuẩn hệ thống phương án đạt thành nhận thức chung Đến lúc đó đi theo quy trình chính là Ý vị này Diệp Hoa thỏa thỏa trở thành tương lai trí tuệ nhân tạo khởi động không người lái xe hơi lính vực tinh thần lãnh tụ. Tại chỗ đều là xe hơi giới đại lão. Nhưng Diệp Hoa lại trở thành các đại lão tinh thần lãnh tụ. Trong bữa trưa cũng là thỉnh thoảng cho hắn mời rượu. Thương vụ thảo luận trong lúc mặc dù có thật sự tiểu va chạm Bất quá này cũng không có gì to tát. Hải ngạn tuyến công ty coi như tinh thần lãnh tụ địa vị tại chỗ các đại lão có nhận biết hay không cùng. Ở Diệp Hoa nơi này hắn được đánh cái dấu hỏi. Bất quá hắn cũng không thèm để ý những thứ này hư danh. Ít nhất, Diệp Hoa biết tại chỗ những lão hồ ly này môn là vui thấy cái kết quả này. Không có hắn. Bởi vì Diệp Hoa cho bọn hắn cực lớn lợi ích. Đó chính là chia cắt Nhật Bản xe mong đợi lợi ích phân cho bọn hắn. Bây giờ toàn cầu có 8 đại chủ muốn xe hơi chế tạo nước lớn. Nhật Bản ngay tại kỳ hàng lại đứng đầu trong danh sách. Nhưng tương lai có thể liền không nói được. Bị loại bỏ hệ thống ra Nhật Bản người có thể phải mất đi xe hơi công nghiệp tương lai. Như vậy tương lai có lẽ liền kể từ bây giờ 8 đại biến thành 7 đại. Diệp Hoa mang đến thật lợi ít. Tại chỗ các đại lão thế nào không làm đâu rồi. Mọi người đều là thương nhân. Chỉ cần có chám đầu, có kiếm lớn đầu, đi theo ngươi liền đi theo ngươi. Bất quá nói đi nói lại thì, những xe hơi này dưới các đại lão sở dĩ không kháng cự diệt hoa trở thành xe hơi dưới võ lâm minh chủ. Ở mức độ rất lớn hải ngạn tuyến công ty bản thân không phải là xe hơi chế tạo công ty yếu tố này vô cùng trọng yếu. Ngươi hải ngạn tuyến công ty không đến tạo xe cướp đại gia hỏa chén cơm Mọi người liền tôn ngươi là minh chủ cũng vui vẻ Mọi người đối với lần này cũng rất là yên tâm Bây giờ xác lập này bộ tiêu chuẩn hệ thống phương án sau khi Tất cả mọi người sẽ thiên nhiên hết sức bảo vệ nên hệ thống Coi như Diệp Hoa nghĩ đến tạo xe cũng không sợ Xe hơi công nghiệp cũng không phải là dễ dàng như vậy vùng lên Trăm năm xe hơi Tại chỗ xe hơi doanh nghiệp sản xuất phần lớn cũng đi qua một cái nhiều thế kỷ lịch sử. Diệp Hoa cũng xác thực đối với ồ ảnh tiến vào truyền thống xe hơi chế tạo lĩnh vực không nhiều hứng thú lắm. Đây là một khổ sống việc mệt nhọc mà. Chám đầu còn thiếu. Đơn giản mà nói. Diệp Hoa cùng những xe hơi này cử đầu đạt thành lợi ích giới hạn chính là. Hải ngạn tuyến công ty cung cấp kỹ thuật đồng bộ. Mà đối phương tiến cử kỹ thuật đồng bộ. Bán một chiếc xe tương đương với liền trợ giúp hải ngạn tuyến công ty bán một bộ xe tải phơ hệ thống. Bán một chiếc xe liền gia tăng ít nhất một cái phơ người sử dụng. Sản phẩm tăng giá trị tài sản cùng cầm quyền sổ nhỏ đi ra ý cờ. Song phương không lợi ích trực tiếp mâu thuẫn là thúc đẩy lần này bữa trưa khoái chá tối đại tiền đề. Trong bữa trưa, mọi người đều là vừa nói vừa cười cũng tự nhiên miễn không đúng diệp hoa một trận cổ đồng thổi phồng. Đủ loại hoa lệ tử nữ trao chút sửa chữa ca ngợi chi từ. Cho dù mỗi người cũng tới một câu, cũng như nước sông cuồn cuộn chảy dài không dứt a. Làm diệp hoa đều do ngượng ngùng. Có này bộ tiêu chuẩn hệ thống phương án, đến lúc đó Hải Ngạn tuyến công ty cũng phải theo như tiêu chuẩn đến. Bất quá mọi người hay là đối với hắn vô cùng tôn kính. Không có biện pháp a. Hãy ngàn tuyến công ty nắm giữ xuất hàng tiêu chuẩn cơ bản. Tại hành nghiệp hàng đầu bưng có thị trường chi phối địa vị. Mặc dù phân ngạch cũng định xong. Nhưng người ta nếu là xuất hiện ở hàng bên trên tìm chút lý do thẻ ngươi một chút. Vậy sẽ rất khó được. Cho. Nên. Tại chỗ các đại lão có thể tự nổi tâm bên trên không thừa nhận một cái xe hơi người ngoài nghề làm tinh thần bọn họ lãnh tụ. Nhưng lại không thể xem nhẹ kỳ năng đo. Toàn năng khoa kỹ cử đầu 21 chương 195 không người lái không đảo ngược đến ngày thứ hai. Một trận ký xã hội tổ chức giống như mai bom nổ dưới nước bị nổ. Ở toàn cầu trong phạm vi đưa tới to sóng lớn. Hoàn toàn đem lần thứ tư thế giới trí tuệ nhân tạo đại hội danh tiếng cướp đi. Hải ngạn tuyến công ty liên hiệp toàn cầu thất đại quốc chủ muốn xe hơi chế tạo cử đầu đối ngoại liên hiệp tuyên bố. Tướng chung nhau thúc đẩy tương lai không người lái tự động xe hơi thương nghiệp hóa tiến trình. Trước đây không lâu tại thế giới trí tuệ nhân tạo trong đại hội kiếm đủ danh tiếng Diệp Hoa. Lần này lại xưng là nhân vật chính. Hơn nữa ở tạm thời ghi xã hội bên trên lên tiếng. Tương lai không người lái xe hơi nhất định so với nhân loại tài xế an toàn hơn. Làm tương lai một ngày nào đó không người lái xe mới biến thành chủ lưu thời điểm. Trên căn bản đại đa số người sinh mệnh liền có thể cất giữ. Vô luận là ở kinh tế trên ý nghĩa. Hay lại là xã hội ý nghĩa đều là vô cùng to lớn. Mà phò xe hơi công ty toàn cầu trưởng môn nhân Bill. Phò cũng ở đây ý xã hội thượng biểu thị. Chỉ có thích ứng luật pháp kỹ thuật sáng tạo mới là khoa học hợp lý sáng tạo. Không người lái tự động càng không nên coi thường luật pháp quy phạm. Bây giờ giai đoạn. Các quốc gia lập pháp ngành đang ở tích cực ứng đối mánh liệt tới không người lái cuồng chiều. Vì nhân loại xuất hành an toàn bảo giá hộ hàng. Toàn cầu các đại xe hơi doanh nghiệp sản xuất hành tích cực thúc đẩy không người lái liên quan pháp án tiến trình. Đài lơ tập đoàn lão tổng cũng lời ít ý, ý nhiều biểu thị, không người lái tự động tương lai không thể nhịp chuyển. Nghề đại lão dối díp tích cực lên tiếng. Tin tức này sức ảnh hưởng không thể bảo là không lớn. Xe hơi lính vực là đương thời các đại công nghiệp cường quốc. Sự mạnh mẽ công nghiệp chế tạo năng lực thể hiện một trong sản nghiệp kích thước to lớn, liên quan đến số người rộng. Ở xe hơi chế tạo điều này công nghiệp liên trên đều là khó có thể tưởng tượng. Truyền thông chú ý điểm quả thực rất nhiều, đầu tiên là pháp án vấn đề. Mặc dù có thể có lòng tin như vậy có thể thuận lợi xác lập tiêu chuẩn hệ thống phương án. Cái này cần nhờ vào các nước ở không người lái lính vượt pháp án cửa hàng. Ở 7, 8 năm trước liền bắt đầu bố trí, không người lái tự động đã không thể nhịp chuyển. Ở Mỹ Quốc, 2017 năm cũng đã có 25 cái châu thông qua không người lái tự động xe hơi pháp luật tương quan. Hoặc nửa lái tự động liên quan hành chính mệnh lệnh bao gồm Nevada, New York Châu. Michigan châu ở bên trong nhiều địa khu cho phép không người lái trên xe hơi đường khảo sát. Mà ở 2020 năm, Mỹ quốc nước sẽ thông qua cả nước trong phạm vi không người lái xe hơi pháp án. Từng bước thay thế các châu tự đi ra sân khấu pháp luật tương quan cùng hành chính mệnh lệnh. Ở nước Đức, nước Đức nghỉ sẽ thông qua hạng nhất bộ vận tải nói lên pháp án. Cho phép độ cao hoặc toàn bộ lái tự động hệ thống thay thế nhân loại tự bản thân lái. Cấp cho vì cùng lái người ngang hàng luật pháp vị trí. Mà nước Đức cũng vì vậy trở thành toàn cầu đề nhất cái tướng lái tự động xe hơi nhất vào con đường giao thông Pháp quy quốc gia. Ở nước Pháp, 2014 năm liền công bố không người lái xe hơi phát triển lộ tuyến đồ. Cũng thúc đẩy con đường giao thông luật pháp Pháp quy tu đính 2016 năm. Nước Pháp chính thức phê chuẩn ngoại quốc xe hơi doanh nghiệp sản xuất ở trên quốc lộ khảo sát lái tự động xe hơi. Trước đó chỉ cho phép địa phương xe hơi công ty khảo sát lái tự động hệ thống kỹ thuật. Ở Nhật Bản, ngay từ lúc 2015 năm liền nổi lên nhằm vào lái tự động xe hơi chạy lập Pháp. Ở nước Anh, 2015 năm tháng 2 phần liền tuyên bố, Cho phép ở nước Anh tiến hành không người lái tự động xe hơi thực tế con đường khảo sát. Ở 2017 năm bắt đầu ở trên xa lộ khảo sát không người xe. Đồng thời thanh trừ chói buộc lái tự động xe pháp quy. Trong đó bao gồm giao thông pháp quy cùng với người điều khiển phải tuân thủ chính sách pháp quy. Mà ở Hoa Hạ. 2015 năm liền in và phát hành Hoa Hạ Hà chế tạo 202 năm. Tướng trí năng liên lạc xe hơi liệt vào tương lai mười năm quốc gia trí năng chế tạo phát triển trọng điểm lĩnh vực. Cùng tuổi hoa hạ trí năng liên lạc xe hơi tiêu chuẩn hệ thống xây dựng phương án để nhất bản ra sân khấu. 200 link 17 năm tháng 6 phần. Lại chính thức truyền ra ngoài liên quan tới trưng cầu quốc gia xe liên lạc sản nghiệp tiêu chuẩn hệ thống xây dựng chỉ nam trí năng liên lạc xe hơi 200 link 17 trưng cầu ý kiến bản thảo ý kiến thông báo. Mặt ngó công chúng xã hội trưng cầu ý kiến Kỳ hạn một tháng Ở ý kiến bên trong bước đầu xác lập đạt hơn 95 hạng không người lái tiêu chuẩn Như vậy có thể thấy nhân loại xe hơi xuất hành không người lái tự động thay thế truyền thống lái kiểu tướng không thể nhịp chuyển Có thể nói Các nước cũng sớm đã là không người lái tự động thời đại đến chuẩn bị chú đáo đến Chỉ chờ kỹ thuật đột phá Ý vị này ở các nước chính sách cùng giao thông pháp quy bên trên sẽ không chế ước diệp hoa bọn họ lần này kế hoạch chiến lược. Tin tức này bạo nổ sau khi đi ra. Toàn bộ Nhật Bản giống như bùng nổ đại địa chấn một dạng chỉ số ní ngày đó ớt tiếng sụt đột ngột. Đối với khắp cả Nhật Bản mà nói nhất định chính là tin dữ như vậy tin tức. Ở nơi này chàng được khen là xe hơi giới đại biến thiên ký xã hội bên trên. Lại không nhìn thấy bất kỳ viết mong đợi xe hơi cử đầu bóng người Còn lại thất đại quốc chủ muốn xe hơi doanh nghiệp sản xuất từ đầu cũng tới Nhật Bản có ba chủ cột lớn sản nghiệp, điện tử sản nghiệp, văn hóa sáng tạo sản nghiệp hoạt hình cùng với xe hơi sản nghiệp Như vậy có thể thấy Đối với Nhật Bản sung kích là biết bao kịch liệt Thậm chí tin tức đi ra thời điểm Số lớn viết môi giới giận dữ bất mãn chất vấn tại sao đem Nhật Bản xe mong đợi loại bỏ hệ thống ra giờ khắc này toàn thế giới cũng không khỏi cảm giác hơi thương tiếc dĩ nhiên còn có không thoải mái. Nhất là Âu Mỹ quốc gia. Đều là một ít mặt ngoài hương đệ. Người ta huyển sổ nhỏ giàu gì mặt tả thời điểm với các ngươi Tây Phương chơi với nhau. Kết quả quay đầu lại là trong trong ngoài ngoài làm cho người ta tạo ra bấy hố chỉ cần hãm hại không chết liền vào chỗ chết hãm hại. Hãm hại không nên không nên. Mà Nhật Bản người mình cũng nói bọn họ mất đi 20 năm kinh tế. Bây giờ nhìn lại đâu chỉ 20 năm. Năm ngoái Nhật Bản cơ. Dơ. Đi. Giá trị sản lượng là 5. Một vạn trăm triệu đô la. Không tính là thông trưng tỷ số. Năm 2012 cơ. Dơ. Đi. Là năm chín. Vạn trăm triệu đô la. Nhưng trên thực tế, nghiêm khắc coi là Nhật Bản kinh tế đỉnh phong là đang ở thế kỷ trước. Năm một Nhật Bản gơ, đi. ở lúc ấy đạt tới năm ba trăm triệu đô la. Một năm này tuyệt đối là Nhật Bản kinh tế đỉnh phong. Năm đó Nhật Bản gơ, đi. đạt tới lúc ấy Mỹ quốc sáu 9% Mỹ Quốc là 7,664 vạn trăm triệu đô la, trở thành 1945 năm qua trên thế giới ở phương diện kinh tế gần đây tiếp tục Mỹ Quốc quốc gia. Vào lúc đó, toàn cầu kinh tế học gia cũng ngôn ngữ Nhật Bản gơ, dơ, bê, sẽ ở trong vòng 10 năm vượt qua Mỹ Quốc. Mà quyển sổ nhỏ cũng bắt đầu đắc ý vinh váo, thậm chí ra một vốn tên là nói với Mỹ Quốc không sách. Có thể thấy bằng chứng đến mức nào. Về phần sau đó mà. Trên căn bản người địa cầu đều biết la ra co sự kiện. Mà Nhật Bản kinh tế cũng từ tối thời kỳ tột cùng ngã vào vực sâu vạn trưởng. Nhật Bản người mình cũng nói mất đi 20 năm. Bây giờ nhìn lại bọn họ nói sai. Không phải là 20 năm. Là 26 năm. Cho dù đến bây giờ còn không thong thả lại sức. Năm ngoái tỷ tỷ đô la không tính là thông chương tỷ số cũng còn không có vượt qua 26 năm trước chế năm. 334 vạn trăm triệu đô la, niên đại đó năm. 334 vạn trăm triệu đô la có thể so với bây giờ đáng tiền rất nhiều. Gần 2 năm qua. Nhật Bản kinh tế cuối cùng có chút khởi sắc. Vạn vạn không nghĩ tới ở giờ phút quan trọng này. Coi như chủ hình sản nghiệp xe hơi công nghiệp lại bị toàn thế giới loại bỏ hệ thống ra. Thậm chí có bi quan viết truyền thông biểu thị tương lai 20 năm, Nhật Bản cũng phải mất đi. Một loại bị toàn thế giới nhầm vào. Bị toàn thế giới vứt bỏ cảm giác tự nhiên nảy sinh. Tâm tính liền muốn nổ mạnh. Nếu không có Mỹ Quốc ba ở phía trên đè. Quyển sổ nhỏ bị như vậy nhầm vào. Không chừng liền điên cuồng hơn trả thù xã hội. Toàn năng khoa kỹ từ đầu 21 chương 196 kinh khủng lực hiệu triệu cùng ưng nước tương nội bộ đớp chắc được ảnh hưởng này. Nhật Bản kinh tế nghinh đón kịch liệt chấn đắng cùng xung kích. Tofo Ta bản điển mỗi ngày sản xuất tam đại Nhật Bản xe mong đợi thành phố giá trị sụt đột ngột ở nát đắc đưa ra thị trường Tofo Ta tập đoàn ngày đó thành phố giá trị sơn sơn quy quy y E. Tì. Phá 1.500 ước đô la đại quan. Bản điện chỉ có 370 ước đô la. Mỗi ngày sản xuất té chỉ còn lại 290 ước đô la. Nhật Bản đương cuộc thậm chí khẩn cấp liên lạc với Nhà Trắng. Chuyện này đối với Nhật Bản kinh tế mà nói tuyệt đối là một khó có thể chịu đựng tai nạn. Xe hơi công nghiệp tuyệt đối là đương kim hệ thống thế giới tối bàng tạp sản nghiệp liên tập quần vùng một trong. Thành thiên thượng vạn thương nghiệp cung ứng bám vào điều này công nghiệp liên bên trên sinh tồn. Đỉnh cấp xảy ra vấn đề. Mất thăng bằng. Phía dưới thương nghiệp cung ứng môn cũng không cách nào sống qua ngày. Chén cơm khó giữ được. Có thể thấy Nhật Bản bây giờ có nhiều cuốn cuồng. Có người phiền muộn có người vui cũng có người nửa vui nửa buồn. Tham gia trí tuệ nhân tạo đại hội Intel công ty Búp. Quân chân chức vừa mới bay trở về Mỹ Quốc. Vừa mới xuống máy bay đi tới hàng đứng lầu liền nhận được xe hơi giới truyền tới tin tức này Người tốt bút Ươn không nói hai lời quay đầu trở về trên phi cơ Sau đó chuẩn bị trở lại thương đô Cũng là đem hắn dày vò không nhẹ Intel công ty có thể nói là nửa vui nửa buồn Vui là bởi vì hải ngạn tuyến công ty muốn ở xe hơi lính vực dựa vào sự mạnh mẽ trí tuệ nhân tạo kỹ thuật bố trí bê Hừm Cường sinh thái hệ thống. Điều này có ý vì gì đại quý Ngô Tấm chi nhu cầu ebook? Ướn nghĩ đến toàn cầu xe hơi hàng năm sản tiêu phá trăm triệu cơ số. Tương lai là không người lái tự động xe hơi không thể nghịch chuyển. Chỉ là nghĩ như vậy ơn toàn thân đều tải hưng, phấn, mà lo lắng là Intel công ty toàn phương vị đầu tư ai lĩnh vực. Nhưng Hải Ngạn Tuyến công ty rõ ràng đi ở toàn thế giới hàng đầu. Hơn nữa diệp hoa trí tuổi nhân tạo kỹ thuật đi không phải là quá độ lệ thuộc vào ngành kiện Haber xe con đường này. Mà là máy tính linh hồn. Cách tính. Ý vị này cường đại hơn tiềm năng. Đây đối với Intel quả đấm sản phẩm Nevana thần kinh là máy xử lý nơ. Nơ. Bê. Tướng đi tới thập tự nhai miệng. Đây là Intel công ty ở ai trên tấm chi mấu chốt bố trí. Bị in Teo Sưng là là trong nghề thứ nhất mặt ngó thần kinh lạc xử lý tấm chim. Mà đây có phải hay không muốn chọn trở thành Hải Ngạn tuyến công ty trí tuệ nhân tạo kỹ thuật ngành kiện khác xe ủng hộ cách này thì cho bút. Ôn Lâm vào một cách lưỡng nan lựa chọn, xác thực mà nói là ba khó chọn chọn. Bởi vì vào lúc này, lão Oan gia anh vĩ đạt đến cũng nhảy ra hoành thỏ một chân vào càng là đem hơn cách ứng không nhẹ. Hắn đã nhận được tin tức anh Vĩ Đạt đến đã động tác liên tục. Cách này làm cho Hơn không thể không vừa tới hàng đứng lầu lại xoay người lại. Đáng nhắc tới là, mặc dù Intel, Google, Apple trở công ty đều tại nghiên cứu đặc biệt ai tấm chim. Nhưng cũng không có đẩy về phía thị trường. Mà chỉ có anh Vĩ Đạt đến bu bị cho rằng là thực hiện đại quy mô ứng dụng lại trải qua thị trường kiểm nghiệm ai tấm chim. Cũng vì vậy bị phố ôn nhiệt mưng. Giá cổ phiếu một đường đi cao. Rõ ràng là. Ở không người lái tự động lĩnh vực đối với đồ hình xử lý nhu cầu là không thể thiếu. Loại thời điểm này anh Vĩ Đạt đến biết xe hơi dưới cái này siêu cấp mánh đoán. Đó cũng là hưng phấn nhảy một cái cao ba thước. In teo. Anh Vĩ Đạt đến. An giữa về điểm kia ăn oán tình cửu liền không nói nhiều. Thấy Intel gần đây ham hở. Anh Vĩ Đạt đến đã sớm đỏ con mắt đã lâu. Lúc này xe hơi giới đại biến thiên. Cũng làm anh Vĩ Đạt đến cao hứng xấu. Cuối cùng có thể có cơ hội tham dự vào. Anh Vĩ Đạt lão Trung Quy hoàng lão bản biểu thị. Đồ hình xử lý nhà nào cường Mỹ quốc California anh Vĩ Đạt đến a không phải là ít đạt nha trừ lần đó ra. Còn lại chất bán dẫn tấm chi công ty cũng rất hưng phấn. Trong đó không thể không xem nhẹ máy truyền cảm tấm chi doanh nghiệp sản xuất. Vô tuyến máy truyền cảm là nhất định ứng dụng ở không người lái tự động xe hơi lĩnh vực mấu chốt khuôn mấu hệ thống. Những thứ này máy truyền cảm doanh nghiệp sản xuất nhìn chúng xe hơi dưới khối này to bánh ngọt lớn. Mỗi một người đều ngựa không ngừng phó câu chạy tới thương đô hy vọng có thể là hải ngạn tuyến công ty xe hơi xe tải đây hệ thống ứng dụng giao hàng máy truyền cảm khuôn mẫu trên căn bản nghề các đại đứng đầu máy truyền cảm thương nghiệp cung ứng cũng từ các nơi trên thế giới chạy tới toàn cầu lớn nhất mem máy truyền cảm doanh nghiệp sản xuất bác đời đo lớn nhất công nghiệp xí nghiệp một trong xử lý xe hơi kỹ thuật công nghiệp kỹ thuật cùng hàng tiêu dùng các sản nghiệp Chủ yếu ứng dụng ở xe hơi điện tử. Tiêu phí điện tử hai đại nghề Mỹ Quốc Tết sắt máy móc công ty Tết sắt ít Gọi tắt. tì Đây là trên thế giới đại quy mô nhất mạch điện bộ kỹ thuật cây doanh nghiệp sản xuất. Toàn cầu dẫn chức chất bán dẫn xuyên quốc gia cử đầu. Một mực suy trì tiêu thụ to 10 lần. Chủ yếu ứng dụng ở xe hơi điện tử. Tiêu phí điện tử các thứ nghề. Phi nhĩ các lơ chất bán dẫn Zika kale xe to cũng là một nhà ở vào Mỹ Quốc Tết sát actin thành phố toàn cầu dẫn trước chất bán dẫn công ty Mặt ngó xe hơi Lạc Công nghiệp cùng tiêu phí điện tử thị trường Mỹ Quốc mít máy truyền cảm công ty Nắm giữ thế giới dẫn trước mem chế tạo kỹ thuật Chuyên nghiệp sinh sản các loại máy truyền cảm Sản phẩm rộng rãi ứng dụng với hàng không hàng thiên Quốc phòng quân công phu Công nghiệp điều khiển tự động, xe hơi điện tử, y tế vân vân và vân vân nước Đức Tây khắc xích trí năng máy truyền cảm chế tác công ty. Xích trí năng máy truyền cảm sản phẩm bao gồm tự động hóa ứng dụng mỗi cách lĩnh vực. Không người lái tự động xe hơi khối này bánh ngọt lớn. Xích công ty cũng là thấy thèm rất. Trên căn bàn có thể phát hiện, ở máy truyền cảm một khối này. Cơ hộ so người Mỹ cùng người Đức Quốc thật sự chủ đạo nên nghề. Nhất là người Đức Quốc. Sau cuộc chiến tới nay, không thể không nói. Nước Đức công nghiệp vẫn có chút đồ vật. Đều tại kêu không người lái tự động xe hơi cuồng chiều đã đánh tới. Nhưng là toàn thế giới cũng không ngờ rằng. Đến mức như thế đột nhiên. Hơn nữa đến mức như thế nhanh mạnh. Lần thứ tư thế giới trí tuệ nhân tạo đại hội danh tiếng hoàn toàn bị xe hơi giới tin tức thật sự lấn áp. Trong ngoài nước truyền thông cũng tiến hành phô thiên cách địa báo cáo. Lần này Diệp Hoa cùng Hải Ngạn tuyến công ty danh tiếng so với hắn ở trí tuệ nhân tạo trong đại hội tiến hành khai mạc diễn sàng chỉ có hơn chứ không kém. Quốc nội truyền thông càng đối với này tiến hành cổ động báo cáo. Thậm chí chủ lưu truyền thông đều dùng cực lớn trang bị tiến hành toàn phương vị báo cáo. Nếu như nói trước ở khai mạc diễn giảng lúc, Diệp Hoa coi như toàn cầu khoa học kỹ thuật giới cùng thương giới lãnh tụ cấp địa vị hữu danh vô thực lời nói. Bây giờ đã không người dám nghi ngờ một điểm này. Hỏi dò ở quốc nội khoa học kỹ thuật giới. Thậm chí còn toàn cầu trong phạm vi. Còn có kia cái sĩ nghiệp vị kia cử đầu đại lão có thể giống như Diệp Hoa như vậy. Ở toàn cầu trong phạm vi có cường đại như thế khóa giới lực hiệu triệu quốc nội truyền thông giới càng là dùng trong tiểu thuyết võ hiệp võ lâm thịnh hội để hình dung lần này. Diệp hoa ở toàn cầu rồng rãi phát anh hùng thiếp. Các lộ hào kiệt quần khởi hưởng ứng. Xe hơi giới các lộ cử đầu. Chất bán dẫn nghề các lộ cử đầu. Im kéo. Anh vĩ đạt đến. An. Dĩ. Bác đời vân vân các loại. Những thứ này xuyên quốc gia cử đầu toàn cầu tổng tài cũng tới Mà để cho người khó tin Là hắn tuổi tác Một bang 70-80 cử đầu các đại lão hưởng ứng một cây 20 tuổi thanh niên xí nghiệp ra hiểu triệu Hình ảnh kia khiến không ít hữu biểu thì thật đẹp không dám nhìn Chỉ có dâng lên đầu gối cũng kêu 666 liền xong chuyện Mà Mỹ Quốc đương cục thấy địa phương công nghệ cao buôn bán từ đầu đại lão toàn bộ hướng thương đô bên kia chạy. Mũi đều sắp tức điên. Cái này còn được đám người này là buôn bán lợi ích đã hoàn toàn ở kim tiền cám số bên dưới hai đầu gối quỳ xuống đất. Kia Mỹ Quốc công nghệ cao sản nghiệp có còn muốn hay không trong tương lai chiếm lĩnh đạo địa vị ở nơi này ngay miệng. Lão Mỹ ít lợi quốc gia phái cùng phố gôn. Không đường phố người đồng thời ở nhà trắng tổng thống trong phòng làm việc đớp chác. Toàn năng khoa ký cử đầu 21 chương 199 Diệp Hoa dự đoán đến ngày thứ hai. mấy đế vị này sang bà tử ở ban đêm một hơi thở liên phát mời cách đẩy là. Thành công cướp hải ngạn tuyến cùng Diệp Hoa danh tiếng. Người ta cướp thế giới tiêu đề so với Diệp Hoa dễ dàng nhiều chỉ cần một lớp thẩm phán tình dễ dàng giải quyết. Mới nhất đổi mới đẩy là. Đầu tiên bình luận một lớp trước đây không lâu ở thương đô cử hành thế giới trí tuệ nhân tạo đại hội. Sau đó đối với gần 2 ngày toàn cầu huyên náo phí phí dương dương xe hơi giới đại biến thiên cũng tiến hành một lớp cây đánh giá. Lại điểm đáng khen lần này xe hơi giới các đại cử đầu doanh nghiệp sản xuất định cỡ đại hội. Hơn nữa biểu thị mong đợi. Thậm chí còn chú ý hải ngạn tuyến công ty quan đầy số hiệu. Coi như công nghệ cao công ty đa quốc gia, hải ngạn tuyến công ty hải ngoại tự truyền thông quan đầy số hiệu tự nhiên cũng có. Người tốt. Lần này toàn thế giới mở rộng tầm mắt. Toàn bộ trí kho phân tích. Kinh tế phân tích các chuyên gia cũng đập nổi. Không. Hẳn là ngốc. Vì này lão ca thao tác trước sau như một sắc bén. Hay lại là như vậy khiến người vội vàng không kịp chuẩn bị. Có thể cách này rất đáng tin nhưng chân chính điểm sáng là... Kỳ tài khoản bên trên... Đoạn thời gian trước đổi mới nội dung đồng tính cùng vừa mới không lâu đổi mới nội dung tạo thành so sánh rõ ràng. Còn bị đai ly mai cho moi ra đến... Tú toàn thế giới mặt đầy... Tránh toàn thế giới yêu... Đoạn thời gian trước... Hắn đổi mới một lớp nội dung... Đối với không được chúng ta nhanh thắng... Đối phương ngộ phán tình thí... Đã là nỏ hết đà. Đã đem đem hắn ép vỡ cùng với đầu tư bên ngoài xí nghiệp chính dối giết thoát đi vân vân ba la ba la một hơi thở mười hai liền đẩy. Cách này cũng chưa tính là để cho ngoại giới kinh ngạc đến ngây người phương. Dầu gì vị này lão ca thao tác luôn luôn mê rất. Này ba thao tác xác thực khiến toàn thế giới cảm thấy ngoài ý liệu. Cũng bị tú lật mặt đầy tránh eo. Nhưng tỉ mỉ nghĩ lại cũng hợp tình hợp lý. Đây không phải là hắn đặc sắc chứ sao. Nhưng chân chính khiến toàn cầu mở rộng tầm mắt là. Ưng nước tương tinh anh giai cấp cư nhiên vào lúc này cũng tới cái thái độ 1.800 độ siêu cấp siêu cấp lớn quẹo cua. Nhất là Mỹ mi Mỹ, Mỹ môi giới môn lại mang đến khúc huyểu. Bắt đầu đối với lão ca cổ động tiến hành chính diện báo cáo. Đủ loại tích cực đánh giá một đợt sóng tiếp nối một đợt sóng. Ngay cả lão Mỹ chiến lược cùng quốc tế trung tâm nghiên cứu đám người kia cũng độ cao tán xương cũng biểu thị đối với lần này mong đợi. Thậm chí cơ. Nơ. Nơ. Cũng tới khều một cái trợ công. Người tốt toàn thế giới đều bị mắt Mỹ này ba thần thao tác cho Tú Tê cả ra đầu con mắt cũng cho Tú Mù. Người địa cầu đều biết. Giữa bọn họ nhưng lại như nước với lửa. Đủ loại hố lộ tị. Nói lời áp độc. Mấy năm nay không biết là toàn thế giới hữu đưa lên bao nhiêu dư Này hóa ra tốt đánh là thân mắng là ai phúc khỉu đẹp đẽ tình yêu lạc tóm lại Này ba thao tác tú toàn thế giới tê cả ra đầu Trực tiếp đem thực thi điểm nó toàn bộ cướp đi Hải ngàn tuyến công ty chính Đối với Diệp Tổng Mặt đông tiểu phi bán đảo thổ địa hạng mục nhượng lại đã thỏa đàm Dựa theo ngài yêu cầu Là nhân viên sinh hoạt hàng ngày chế tạo trang viên chấn nhỏ tổng đầu tư xây dựng dự tính là 347 ước nguyên Một người khác đại đầu tư xây dựng hạng mục là đáy biển đường hầm 2. 46 cây số trường Nơi này đầu tư dự tính đại khái 57 ước nguyên Đây là cụ thể văn kiện Người xem nhìn còn có cái gì muốn bổ sung không có lúc này Ở trong phòng làm việc Hà hảo tới báo cáo liên quan tới trụ sở chính xây dựng công trình hạng một báo cáo. Diệp Hoa nhận lấy văn kiện đơn giản vừa xem. Sau đó ký tên lại đưa cho hắn. Nói. Công ty bây giờ có tiền. Bất quá nên tranh. Thủ lợi ít vẫn là phải tranh thủ. Cùng địa phương thật tốt nói một chút. Nhất là chính sách. Thu thuế bên trên lưu đãi dù sao phải cho điểm. Thương đô bên này bây giờ là đủ loại tới tìm ta đàm. Muốn đem ta giữ lại ở thương đô. Đủ loại chính sách lưu đãi cũng một vòng tiếp tục một vòng đập tới. Ta đều nhanh chóng váng. Đem những này nói cho bên kia nghe một chút. Ở hải ngạn tuyến công ty vừa mới thành lập thời điểm. Thương đô bên này cũng không có lưu ý quá nhiều. Nhưng là theo hải ngạn tuyến công ty như tên lửa quật khởi tốc độ. Tới hôm nay. Năm nay cô thả đừng nói. Năm ngoái hải ngạn tuyến công ty cả năm doanh thu hơn 290 triệu đô la. Năm nay liền càng không cần phải nói. Thương đô lúc này mới phản ứng được. Lão Thiên. Nhà này công ty công nghệ cao muốn rời nấu chín con vịt cũng cho phi cảm giác tự nhiên này sinh Tức giận thật gấp thật ra thì điều này cũng không có thể quái thương đô phản ứng chậm. Muốn trách thì trách hải ngạn tuyến công ty tốc độ phát triển thật sự là vô cùng nhanh. Bên kia đã ném vào đi 100-200 triệu. Khí thế ngất trời xây dựng mới trụ sở chính. Nhưng thương đô bên này như cũ tận hết sức lực muốn lưu lại công ty này ở thương đô tắm dễ. Thật ra thì, công ty lớn thoát đi thành thị cấp một cái vấn đề này. Cũng không phải là hải ngạn tuyến công ty mở tiền lệ tỷ như Vu A Quy công ty liền trốn đến Hoàn Thành đi. Diệp Hoa liền trốn đến Duyên Hải đi. Minh Bạch. Hà Hảo gật đầu một cái. Diệp Hoa suy nghĩ một chút, hỏi công ty ước chừng lúc nào có thể rời ta nói là nhóm đầu tiên rời thời gian. Một lát sau. Hà Hảo đáp. Dựa theo bây giờ công trình độ tiến triển. Nhanh nhất hẳn cuối năm có thể chạy vòng thứ nhất rời kế hoạch. Bất quá cân nhắc đến địa phương khu khí hậu phương diện vấn đề. Tám đầu tháng 9 là bão phát thêm gì Có thể sẽ ảnh hưởng công kỳ tiến triển. Như vậy vòng thứ nhất rời có thể phải đến đầu năm nay. Thậm chí đầu năm cũng không nhất định rời. Dù sao ai cũng không giữ được năm nay tám đầu tháng 9 quát mấy cái 15-16 cấp siêu bão lớn. Đến lúc đó công kỳ khẳng định bị buộc dừng lại. Vậy thì xác nhận 2022 đầu năm chạy thủ luôn rời kế hoạch Diệp Hoa nói như vậy Hải ngạn tuyến công ty bây giờ trụ sở chính ở Thương Đô Nhưng kỹ thuật bao bên ngoài nhà máy đều tại châu Tam Giác vùng Ý vị này muốn vượt qua vượt qua 1200 số khoảng cách Ý nghĩa giá vốn tăng vọt Nếu như nói Hoa Hạ là thế giới nhà máy Như vậy tim tất nhiên ở châu Tam Giác Nơi này nắm giữ quốc nội dày đặc nhất điện tử sản nghiệp tập quần cung ứng liên Với sản nghiệp kích thước chỉnh hợp cùng tăng thu giảm chi có thể nói là trọng đại lợi nhuận được Khác không nói B H C Thành vốn có thể áp súc cái 2% trái phải Chớ xem thường này 2% Tương đương với tiện nghi 1 ngàn nguyên trái phải Ở thả cửa đến một cách toàn cục lượng cấp Vậy thì rất khủng bố Ở hai người đang thương thảo chừng 10 phút đồng hồ sau Kiều Vi gõ cửa mà vào Trên căn bản chỉ những thứ này ta đây đi làm việc trước Hà Hạo đứng lên nói một câu cầm lên Diệp Hoa ký văn kiện liền rời đi phòng làm việc Diệp Hoa liếc mắt đi vào Kiều Vi Người sau nói Bắc Mỹ bên kia ra điểm nóng tin tức Bên kia họa phong thái độ 360 độ chuyển biến lớn nghe vậy Diệp Hoa sát có kỳ sự nhìn nàng Ngươi còn chú ý bắt Mỹ Phong Thanh Kiều Vi chuyện đương nhiên gật đầu một cái. Hải ngạn tuyến công ty là xuyên quốc gia cử đầu. Làm là xuyên quốc gia mua bán. Đối với không đường phố Phong Vân biến Ảng dĩ nhiên là trọng điểm chú ý đối tượng. Có gì không đúng sao đây chính là ngươi dạy ta Diệp Hoa gật đầu liên tục. Đúng. Không sai. Cho nên Kiều Vi đi tới bên cạnh sofa ngồi xuống. Cười nói. Chân chính điểm nóng là bắc Mỹ bên kia chẳng những đối với lần này xe hơi giới không người lái tự động hệ thống định cỡ biểu thì mong đợi. Lớn hơn điểm nóng là bắt được hắn hắc h năm Mỹ môi giới lại thay đổi tính tình. Ngay cả cơ. Nơ. Nơ. Đều bắt đầu đối với hắn tiến hành tích cực chính diện đánh giá. Bây giờ toàn thế giới đều cảm giác giống như Thái Dương đánh phía Tây Dân lên. Hoàn toàn không hiểu nổi người Mỹ đang chơi cái rượu gì. Thật sao ngồi ở trong bàn làm việc Diệp Hoa lập tức ở trong máy vi tính lục soát một chút không đáng tin cậy Tổng thống mới nhất đẩy là tin tức. Nhìn một cách bên dưới. Không khỏi cười. Có thể. Quả thực quá tú. Tiểu thuyết cũng không dám như vậy viết. Cái này dưa có chút lớn. Vừa nói. Diệp Hoa nhất thời lâm vào một trận cân nhắc. Chỉ chốc lát sau thu liếm dễ dàng thần sắc. Nhìn về phía Kiều Vi. Nghiêm túc nói. Đây là đại sự. Cái tín hiệu này cực kỳ mấu chốt. Ta phỏng trừng sớm nhất ở gần đây trong vòng một tuần chậm nhất là gần trong vòng nửa tháng. Người Mỹ khẳng định phái người tới đàm. Mua bán nhiều vấn đề nửa muốn lấy được chân chính trên ý nghĩa đột phá tính tiến triển. Chúng ta cũng chuẩn bị xong. Không ra ngoài dự liệu nơ. Gơm. Hơm. À. Nơ. Hơm. Tương quan khẳng định tìm tới theo ta đàm. Chuẩn bị xong phối hợp với mặt chính sách đi. Đường kim trên thế giới hai cái lớn nhất kinh tế thể giữa mua bán vấn đề. nghênh đón đột phá tính tiến triển. Đây đối với bất kỳ một nhà công ty đa quốc gia mà nói đều là không thể không chú ý chuyện lớn. Mà Diệp Hoa càng là ý thức được đây đối với hải ngạn tuyến công ty cập kỳ mật thiết. Toàn năng khoa ký cử đầu 21 chương 200 đều là gạt người vừa nói. Diệp Hoa không kìm lòng được thở dài một hơi. Cười nói. "Bắc Mỹ thị trường ổn, Ổn. Ổn. Làm nhiều như vậy chiến lược bố trí. Là không chính là cái này kết quả sao tất cả đều vui vẻ. Nhâm lão gia tử nói đúng. Lợi ích vật này rốt cuộc hay lại là càng tản thì càng nhiều. Kịp phản ứng Diệp Hoa. Tin tức này đối với hắn mà nói thật là quá nâng cao tinh thần. Bây giờ nhìn lại. Cùng hải ngàn tuyến công ty giới hạn các đồng minh nhất định ảnh hưởng kỳ nội bộ quyết sách. Một là chất bán dẫn công nghiệp. Một là xe hơi công nghiệp. Liên quan đến các đại tập đoàn vừa đắc lợi ích. Bọn họ xây dựng thuyết phục tập đoàn cường ảnh hưởng lớn lực. Diệp Hoa cũng sẽ không hoài nghi bao nhiêu. Rõ ràng, đây là Mỹ Quốc buôn bán tập đoàn lợi ích đạt được thắng lợi. Cái này cũng từ mặt bên chứng minh hắn phát hiện Mỹ Quốc chân chính bệnh ở nơi nào. Biết rõ rèn sắt còn cần tự thân cứng rắn. Mỹ Quốc bây giờ đang ở toàn thế giới hoành hành ngang ngược là lấy mất nội lực làm giá. Điều này hiển nhiên có băng bàn một ngày. Hắn chuyển biến lớn theo Diệp Hoa mặc dù cảm thấy ngoài ý muốn. Nhưng cũng hợp tình hợp lý. Phù này hợp hắn thương nhân suốt thân tác phong làm giao dịch xuất thân một người như thế, giao dịch đó chính là đạt được thật thật tại tại thứ tốt. cả một ít xì hứa hẹn loại tư đầu ba não đồ vật tại hắn nơi này không thể thực hiện được. hắn một loạt chính sách các biện pháp đều là chạy sự thật đi làm. ngoại giới coi hắn là làm một cách không có chút nào suy luận con mắt có thể nói đảm nhiệm tính hành vi. nhưng trên thực tế đây vừa phản ngược lại cho mỹ quốc xí nghiệp giảm thuế. Bù phế tê, bê, bê, phế tiếp, đủ loại lui bầy vân vân đây chính là một bộ tam bản phủ A, đơn giản thô bạo, nhưng cũng siêu cấp tác dụng, hơn nữa suy luận tính cùng con mắt tính không nên quá cường, một bộ này tam bản phủ đi xuống, chỉ có một con mắt, đó chính là khởi động nghề chế tạo chảy trở về Bắc Mỹ địa phương. Trên thế giới những thứ kia chó má sụp đổ sự tình hắn cũng không muốn quản. Hoặc là tạm thời quản không. Bây giờ chỉ muốn một lòng một ít đem nổi ra công phu tu luyện được. Mà luyện giỏi nổi ra công phu là tiếp tục thứ thế giới bên trên quản những thứ kia chó má sụp đổ sự tình. Mặt ngoài công phu ở xinh đẹp. Trong chốc lát có thể hồ dò người. Lâu có thể lại không được. Cuối cùng vẫn hợp lại nội lực. Mà nội lực là cái gì đương nhiên là công nghiệp chế tạo, nhất là cao tinh sắc nhọn công nghiệp chế tạo. Kiều Vi mắt nhìn Diệp Hoa. Thấy hắn nhéo lông mày con mắt dần dần lỏng ra. Tưởng như có lẽ đã kết thúc suy nghĩ. liền hỏi. Ngươi nhận thức vì lần này người Mỹ thái độ chuyển biến lớn. Đối với quốc tế mua bán cách cuộc có cái gì trọng ảnh hưởng lớn ảnh hưởng Diệp Hoa nghe một chút suy nghĩ một chút. Sau đó nói. Đương nhiên là lão Mỹ không để ý đến chuyện bên ngoài. Toàn tâm toàn ý sửa nội lực. Làm nhưng lúc này người Mỹ hẳn sẽ từ bắt đầu đối với toàn cầu hóa không ra biến thành ủng hộ toàn cầu hóa. Đến nhìn đi. Hắn đối với toàn cầu hóa thái độ nhất định sẽ chuyển biến lớn. Bởi vì hắn phản toàn cầu hóa nguyên nhân căn bản ở chỗ Mỹ quốc nghề chế tạo dẫn ra ngoài. Mà một khi có một cổ lực lượng mới khởi động nghề chế tạo chảy trở về. Vậy hắn phản toàn cầu hóa không ý nghĩa. Cho nên toàn cầu hóa sẽ tiến một bước kéo dài. Không làm xuyên quốc gia mua bán. Không có toàn cầu thị trường những đại công ty kia trở về cũng là một cái chết. Cho nên toàn cầu hóa chắc chắn sẽ không bởi vì nghề chế tạo chảy trở về xuất hiện xoay ngược lại. Nước xuống. Nhưng là kiều vi định hiểu hắn chiến lược. Nhưng nàng phát hiện càng ngày càng không hiểu. Nghề chế tạo đại quy mô chảy trở về Ý nghĩa toàn cầu đồng bộ quan hệ cung cầu phát sinh căn bản tính cách cuộc biến chuyển Đây cũng là toàn cầu hóa nước xuống hiện tượng A Ngày đó ngươi diễn giảng đạo lý rất đơn giản Toàn cầu hóa nếu là nước xuống Công ty đa quốc gia thứ nhất không đáp ứng Xuyên quốc gia mua bán một khi dừng lại Theo sát tới chính là diệp hoa cười đắc ý Từ trong bàn làm việc đi ra Chiến tranh hiểu vi lời ít ý nhiều từ nói. Tham khảo đánh một trận. Để nhị thế chiến bùng nổ nguyên nhân căn bản liền có thể dự đoán suy diễn. Diệp Hoa đi tới một mặt chân tường đứng. Ngắm nhìn bản đồ thế giới nói. Toàn cầu hóa sẽ không nước xuống. Chỉ có thể càng sâu. Bởi vì toàn cầu thị trường không có hư không tiêu thất. Quan hệ cung cầu phát sinh biến chuyển nhưng không ý nghĩa đến cung cầu biến mất. Hai người không đủ để thành quan hệ nhân quả. Chân chính biến cuộc là toàn cầu hóa khởi động lực biến chuyển. Thu hồi ánh mắt. Diệp hoa xoay người nhìn về phía ưu nhã ngồi ở trên ghế salon Kiều Vi. Đạo. Lúc trước toàn cầu hóa là dựa vào rẻ tiền sức lao động cùng bao bên ngoài làm làm chủ cột khởi động lực. Tương lai toàn cầu hóa là dựa vào tiêu phí thị trường làm làm chủ cột khởi động lực. Có khóa khu đại thị trường liền tất nhiên thúc đẩy sinh trưởng xuyên quốc gia mua bán. Hiện hữu tiêu phí thị trường. Còn có rất nhiều tân hưng thị trường quốc gia cho nên toàn cầu hóa không những sẽ không nước xuống, ngược lại sẽ càng sâu. Nếu không, toàn cầu hóa nếu là thật nước xuống. Đầu tiên toàn cầu chất bán dẫn công nghiệp thì phải tập thể ngừng. Người Mỹ ngốc A. Chất bán dẫn khối này là lợi ích của hắn đầu to. Toàn cầu chất bán dẫn sản nghiệp nhỉ một chút món ăn cũng không phải là một cái nghề bị liên lụy như vậy giản đáp. Kia ảnh hưởng đến nhưng chính là toàn cầu các đại điện tử sản nghiệp cùng hướng liên hệ sản nghiệp. Kia cả thế giới liền loạn xáo. Cái này chỉ là suy nghĩ một chút liền siêu cấp kinh khủng. Người Mỹ cũng sẽ sau lưng suy nhược. Ngoài giới những thứ kia truyền thông cùng chuyên gia cả ngày nói gạt người. Đủ loại nói hắn là cái phản toàn cầu hóa cấp tiên phong. Thậm chí điên biến hóa. Đây mới là lớn nhất ngộ phán. Ta không phải là thổi phồng hắn tới biểu dương chính mình đặt lập độc hành. Mà là nhìn thẳng hắn. Nhìn thẳng hắn làm một khôn khéo cao thủ từ đó phán xét hắn. Phải biết. Không thấy rõ đối thủ suốt bài mới là đáng sợ nhất. Như vậy. Có ý tứ đề tài đến. Hắn nói qua phản toàn cầu hóa sao hắn hành động hình như là. Nhưng ta có thể rõ ràng nói. Hắn nhấn mạnh là Mỹ vốc ưu tiên. Toàn cầu hóa thứ hai. Chú ý. Toàn cầu hóa thứ hai không khác nào liền phản toàn cầu hóa. Rất nhiều người đưa cách này hoa ngang bằng. Đây là nghiêm trọng nói gạt cùng ngộ phán. Chỉ cần giữ vững một chút liền đủ. Toàn cầu hóa nước xuống cùng phản toàn cầu hóa đối với người Mỹ đà kích mới là lớn nhất. Đẹp như thế người trong nước phản toàn cầu hóa căn bản điểm xuất phát cùng lý do đều không cách nào thành lập. Nghe nói như vậy. Kiều Vi bừng tỉnh đại ngộ. Nhưng lại nhìn đang ở pha trà diệp hoa. Đạo, Vậy ngươi tại sao ở số 17 ra trong đại hội làm khai mạc diễn giảng lúc? Đại đàm toàn cầu hóa chào lưu xoay ngược lại. Đây chính là ở trong xã hội đưa tới rất lớn phản hưởng. Đưa tới toàn cầu trong phạm vi rộng rãi nhiệt nghị. Ha ha Diệp Hoa nghe một chút không nhịn được cười to mấy tiếng. Hai chân đong đưa liếc mắt Kiều Vi không khỏi hỏi ngược lại. Ta có nói qua đối với toàn cầu hóa nước xuống xuống khẳng định kết luận sao ta nhớ được thật giống như không đem lại nói chết đi ta chỉ nói là có thể. Khả năng này sự tình cũng quá nhiều. Khả năng loại chuyện này. Người đó cũng không nói được. Ta cũng không phải là tiên tri. Không phải là ta nói chuyện coi là thật lý. Trách ta là kiều vi hơi lộ ra ngạc nhiên. Suy nghĩ hồi lâu cuối cùng bất đắc dĩ nói. ngươi người này thật là quá xấu. Một cái so với một cái xấu. Diệp Hoa cười ha hà nói. Ở bên ngoài đem trong lòng lời nói nói hết cũng quá cảnh trực. Nói khó nghe một chút là đứa ngốc. Thật thật giả giả hư hư thực thực. Các đại lão nói chuyện chỉ có thể tin một nửa thậm chí chỉ có thể tin 5 năm. Mà ta nói chuyện mà có thể tin trong đó 75% 5 năm thêm một nửa. Tin hoàn toàn vậy chỉ có thể nói người này quá cảnh trực. Nghe vậy Kiều Vi không khỏi quái sân tức giận huyết hắn một cái. Đây không phải là móc lấy con mắng người ta cảnh trực mà bất quá ở nơi này đầy đầu đều là khôn khéo kế hoạch trước mặt nam nhân. Chính mình thật giống như thật rất cảnh trực Trên thực tế Diệp Hoa ở số 17 khai mạc diễn rằng sau khi Ngoại giới liền đưa tới rộng rãi nhiệt nghị Hắn phân tích có lý có chứng cớ Rõ ràng mạch lạc Đủ loại theo lệ Còn xuyên qua lịch sử thọc sâu cảm giác Càng là nhiều hơn một chút chi tiết ở bên trong Khiến cho người tin phục Khoan hãy nói Thật sự có không ít người liền tin chắc toàn cầu hóa nước xuống. Kết quả mới qua không mấy ngày liền phát hiện Diệp Hoa trở tay một lớp thao tác tú tất cả mọi người mặt đầy. Toàn cầu xe hơi giới cử đầu dối giết hưởng ứng hải ngạn tuyến công ty hiệu triệu. Hưởng ứng Diệp Hoa mời. Ngay sau đó in teo. Anh Vĩ đạt đến. An. Tiến sĩ. Ti. Xích những thứ này chất bán sấn công nghiệp từ bá cũng rối rít chạy tới đây là toàn cầu hóa nước xuống có thể có hiện tượng mà tiếp lấy đến bây giờ. Người Mỹ này ba một loạt thần thao tác càng là tú toàn thế giới tây cả ra đầu toàn cầu hóa nước xuống bây giờ minh bạch lui ngươi một cách đại đầu vượt chiều nhé. Tin ngươi tà. Các đại lão từng cái thật là xấu xí. Toàn năng khoa kỹ cử đầu 21 chương 201 quyết định toàn cầu xe hơi giới mới tinh cách cuộc từ lúc không đáng tin cậy Tổng thống một hơi thở mười liền đẩy sau khi. Giống như lão tài xế chợt mang đến đột nhiên thay đổi. Tay lái bị đánh bay. Lúc này khó chịu nhất hắn có lẽ chính là chui nhà cùng phân tích viên như vậy đám người. Người nhà bàn tay trên điện thoại di động một khấu liền xong chuyện. Nhưng này một khấu không phải là đập người ta chén cơm chứ sao. Phát đầy văn chi trước. Người ta còn đủ loại phân tích rõ ràng mạch lạc. Có lý có chứng cứ Các khán giả đều tin phục biểu thị quỳ bái thời điểm. Kết quả. ngươi trở tay một lớp thao tác trực tiếp tránh mù toàn thế giới. Tú lật toàn bộ nhân loại. Tự do phóng khoáng cũng không mang chơi như vậy à. Được rồi treo chọc thuộc về treo chọc. Lần này hắn và các người đẹp đột nhiên trọng tu hóa hảo Cái này đầu gió biến chuyển có thể không tầm thường Hắn và Mỹ môi giới giữa diễn ra yêu hận tình cầu tiết mục Bị ngoại giới phổ biến giải độc là cùng Mỹ quốc tinh anh giai cấp đối lập Giữa song phương nhìn hố không hợp nhau Hơn nữa Mỹ môi giới đã đến chết cũng không đổi đất hắc đổi theo hắc 5 năm Chẳng lẽ hắc xa chân á kéo tiểu thuyết cũng không dám như vậy viết Bất quá Chuyện này chẳng những ý vị sâu xa, càng là đáng giá đắn đo. Đi sâu vào đi kiểm tra. Ngoại giới một ít có chân tài thực học chuyên nghiệp phân tích sư môn phát hiện. Hắn và Mỹ môi giới giữa sửa xong là rất có thể. Lý do mà, cũng không cần đi sâu vào đẩy ra gõ. Hắn là cái gì ra đời thương nhân ra đời a mà thương nhân vậy là cái gì trên hết lợi ích trên hết a. Húng chi vị này hay lại là làm giao dịch ra đời. An tường giao dịch đại pháp nha. Không nghiêm chỉnh mà nói, vốn là người một nhà. Hòa Mỹ môi giới giữa yêu hận bất hòa. Nói thẳng thắn hơn chính là Mỹ quốc tinh anh giai cấp cùng đương cuộc cáo kỉnh. Nhưng bất kể như thế nào đi nữa cái náo pháp. Người ta trung quy là người một nhà. À, đây là thiết sự tình. Mà quan hệ này với người ngoài là không thể so với. Làm rõ ràng cái vấn đề này bản chất sau khi Phát hiện vị này này ba thao tác ra toàn thế giới Mặt ngoài tự do phóng khoáng nhịp ngợm Kỳ thực ra bên trong mang ổn Vững như lão cầu a mười cách liền đẩy vừa ra tới Ngày đó có thể bận rộn xấu toàn thế giới các nước trí kho phân tích cơ cấu hoặc quốc tế vấn đề các chuyên gia Không ngừng lần nữa nhìn kỹ và giải thích này phía sau sâu hơn lần nguyên nhân Tới ngày thứ hai chân chính siêu cấp mánh đoán tuôn ra tới. Tây bán cầu thời gian sáng sớm. Người Mỹ liền phát hành một cây nặng vô cùng lượng cấp báo cáo sách. Mà báo cáo tựa đề chính là lần nữa đánh giá quốc tế mua bán tranh chấp. Phần này dài đến chục ngàn trong chữ cho báo cáo sách vừa ra tới. Lập tức liền bị toàn thế giới coi là nhà trắng đối với toàn cầu mua bán chính sách thái độ trọng chuyển biến lớn. Hơn nữa rất là chú ý là. Không có đặc biệt là Mỹ quốc cùng kia quốc gia giữa mua bán tranh chấp, mà là toàn cầu mua bán. Lần này toàn thế giới lại mộng ép, các nước trí kho phân tích cơ cấu quốc tế vấn đề các chuyên gia lại sưởng sờ. Một cách như vậy 180 độ đột nhiên thay đổi. Người Mỹ là náo sảng kia thái độ này biến đổi. Thậm chí chính sách biến đổi. Vậy ngươi làm nhiều năm như vậy Mỹ quốc ưu tiên chính sách có tính hay không là mù gà mà làm đem bốn Năm năm qua thúc đẩy một loạt các biện pháp đặt ở nơi nào bên dưới một lớp bọn tiểu đề há Chẳng phải là to lúc túng các nước đám kia trí kho phân tích cơ cấu cùng quốc tế vấn đề các chuyên gia phân tích ban ngày Cuối cùng cho ra một cái kết luận Người Mỹ sự tình mệt sức không phân tích Vị này chạy chấu ngươi căn bản không cách nào mà phán đoán Trời mới biết hắn bước kế tiếp đi như thế nào liền hắn này đi tiểu tính. Trời mới biết hắn ngày nào có thể hay không lại đem tê. Bê. Bê. Tiếp cho nhặt lên. Ngược lại người nào thích phân tích hắn ai đi. Mệt sức liên quan không tới đây cái việc. Bảng hiệu đều sắp bị hắn cho đập. Năng lực có hạn. Cáo từ được rồi không thể coi thường một điểm là. Theo phần này trọng lượng cấp báo cáo sách vừa ra tới. Đối với toàn cầu thị trường chứng khoán mà nói đều là nghênh đón trọng đại lợi nhuận tốt Báo cáo sách vừa ra tới Mỹ đế tam đại cổ chỉ thế đi đột nhiên mạnh mẽ sơ lên Đây là từ năm xuống nửa năm qua cho tới hôm nay Mắt sáng nhất thời khắc Khoảng thời gian này cũng rất có ý tứ. Hải ngạn tuyến công ty thành lập với năm nửa năm sau từ cái này bắt đầu khoa học kỹ thuật cổ thế đi càng phát ra xu thế suy sụt, trực tiếp liên lụy toàn bộ mâm lớn. từ 2019 năm nửa năm sau bắt đầu, trên căn bản, hải ngạn tuyến công ty bên này mỗi khi xuất hiện trọng lượng cấp tin tức thời điểm, phố gôn bên kia lập tức cao chiều. sau đó khoa học kỹ thuật cổ phát triển mạnh mẽ. Cuối cùng đưa đến toàn bộ mâm lớn cực kỳ yếu đối thở gấp mềm nhũn nhanh thời gian 2 năm. Mà nay cuối cùng là hùng khởi đáng nhắc tới là khoa học kỹ thuật cổ thế đi tổng thể tạm được bộ phận khoa kỹ công ty tiếp tục mềm nhũn Nhưng kéo theo mỹ đế tam đại cổ chỉ thế đi sơ lên lại không phải tới từ khoa học kỹ thuật cổ, mà là nghề chế tạo công nghiệp cổ. Nhất là xe hơi sản nghiệp cùng chất bán dẫn sản nghiệp thế đi cực kỳ mắt sáng chẳng những đền bù liên kết với nhau khoa học kỹ thuật cổ mềm nhũng thế đi toàn bộ mâm lớn viết nơi này hãm hại còn tiếp tục tăng mạnh mỹ quốc phò xe hơi công ty genojo moto công ty cổ phiếu nghinh đón tăng mạnh bổ sung thêm liên quan sản nghiệp liên cùng đồng bộ thương nghiệp cung ứng cũng lợi nhuận đồng thời lấy intel anh vĩ đạt đến mơ ít Ti chờ máy xử lý tấm chi cùng vô tuyến máy truyền cảm tấm chi những thứ này chất bán sấn cử đầu cổ phiếu cũng lớn phòng đặc biệt phòng. Liên quan sản nghiệp liên cùng đồng bộ thương nghiệp cung ứng cũng bất đồng trình độ thu được ít lợi. Mỹ cổ giá thị trường biểu hiện không khỏi ở hướng toàn thế giới ám chỉ. Lần này lão Mỹ thái độ đại xoay ngược lại đến tột cùng là vì sao lên. Có chút bén nhạy người. Đã ý thức được rất có thể cũng là bởi vì gần đây xe hơi giới đột nhiên đại biến thiên tin tức trực tiếp hoặc gián tiếp đưa đến. Thì hạ đại nhiệt điểm tin chắc hai người này một nhất định có liên hệ cực lớn tính. Xe hơi nghề đại biến thiên. Ảnh hưởng địa phương coi như đi nhiều. Từ cao cấp nghề chế tạo đến cao cấp nghề phục vụ. Còn có nhiên liệu nghiệp. Thành thiên thượng vạn cách nghề cùng với cùng một nhịp thở. Mà lần này xe hơi giới biến đổi lớn. Không người lái tự động xe hơi cuồng chiều đánh tới. Càng làm cho toàn bộ chất bán dẫn sản nghiệp liên cũng có thể đại quy mô độ sâu tham gia trong đó. Kỳ ảnh hưởng đến độ sâu cùng chiều rộng. Ý nào đó mà nói nó có cái năng lượng này khiêu động quốc tế mua bán cách cuộc đi về phía. Bởi vì nó ảnh hưởng thật sự là quá lớn. Quá rộng. Quá sâu. Có thể nói rút xây đồng rừng. Phải biết những thứ này thương giới cử đầu. Xuyên quốc gia cử đầu công ty nhất là đối với một ít các nước phát triển phương Tây mà nói Đều có quyết sách trọng đại sức ảnh hưởng Bất kể là chính sách đối ngoại hay là hắn xuyên quốc gia mua bán chính sách Hay lại là quan thu chính sách cũng sẽ mang đến ảnh hưởng cực lớn lực chuỗi này biến chuyển đều là do mọi phương diện nhân tố đưa đến Ảnh hưởng Mà rất nhiều nhân tố cao su đóng lại tựa như cùng tất cả lớn nhỏ bánh xe răng lẫn nhau cắn chặt. Nhưng ở những thứ này tất cả lớn nhỏ bánh xe răng trong. Tất nhiên tồn tại một cái khởi động tính chất bánh xe răng. Hết thảy bánh xe răng chuyển động động lực nguồn tất nhiên là đến từ cách đó khởi động bánh xe răng. Không có nguyên động lực hết thảy các thứ này đều không thể bình thường chuyển. Mà theo thời gian đưa đẩy. Toàn thế giới càng ngày càng nhiều người dần dần ý thức được. Này cổ khởi động lực cũng không phải là đến từ Washington. Cũng không phải là đến từ không đường phố. Mà là tới từ Thương Đô. Xác thực mà nói là tới từ Hải Ngạn Tuyến Công Ty. Là Diệp Hoa. Chỉ có hắn. Mới là hết thảy các thứ này đại biến cuộc tối thủy nguyên động lực. Nghĩ thông suốt một điểm này người. Rất nhanh thì sáng tỏ thông suốt. Hết thầy các thứ này tựa hồ cũng lộ ra hợp tình hợp lý Một bộ đầy đủ suy luận cũng đều nói xuôi được Bất quá Thế giới bừng tỉnh đại ngộ lúc sau đã là khoảng cách người Mỹ phát hành phần kia trọng lượng cấp báo cáo sau ngày thứ ba mới phản ứng được Mà đang lúc toàn thế giới bừng tỉnh đại ngộ ngày hôm đó vừa mới đến Ngày thứ hai Cũng chính là ngày 25 tháng 3 Toàn cầu xe hơi dưới các lộ cử đầu Ví dụ như Dailer, Đại chúng, Phỏ, thông dụng chở xe hơi cử đầu toàn cầu chất bán sấn công nghiệp công ty đa quốc gia. Ví dụ như Intel, Anh Vĩ đạt đến, Am, Bác đời, Zip, Ti, Mờ ít, Adi, Sợi, Ti, Phi Mỹ Cắt Lờ, Zoma, Ông Lòng. Hoặc ni vi bọn ngươi chờ máy xử lý tấm chi hoặc vô tuyến máy truyền cảm tấm chi thương nghiệp cung ứng. Cùng với khắc cùng xe hơi có mật độ cao tương quan liên hệ sản nghiệp to tử cũng tụ tập ở Thương Đô. Bởi vì ngày 25 tháng 3 ngày này, hải ngạn tuyến công ty tướng lấy nghề tinh thần lãnh tụ địa vị. Ở Thương Đô tổ chức cũng chính thức công bố toàn cầu người khai phá kỹ thuật hệ thống phương án định cỡ đại hội. Thậm chí có thể không chút nào khen mà nói. Chàng này định cỡ đại hội tướng được ghi vào lịch sử. Bởi vì ý nào đó mà nói. Nó tướng quyết định toàn cầu tương lai xe hơi nghề mới tinh cách cục. Toàn năng khoa ký cử đầu 21 chương 202 người khai phá kỹ thuật hệ thống phương án định cỡ đại hội quốc nội truyền thông đã đối với lần này tiến hành phô thiên cách địa tuyên truyền báo cáo. Trước đó còn cho tới bây giờ chưa từng xuất hiện một cái quốc nội xí nghiệp ra. Có thể ở toàn cầu trong phạm vi khoa học kỹ thuật giới cùng thương giới có cường đại như thế lực hiệu triệu cùng sức ảnh hưởng. Có thể nói là chưa từng có trong lịch sử. Đến lúc này, toàn bộ bởi vì hắn tuổi tác nhân tố mà nghi ngờ hắn coi như toàn cầu thương giới lãnh tụ cấp nhân vật thanh âm. Cũng đều biến mất hết. Diệp hoa trang nghiêm trở thành toàn dân thật sự sùng bái siêu cấp thần tượng. Bởi vì hắn cơ hồ thỏa mãn mọi người toàn bộ sùng bái điểm. Tuổi trẻ tài cao Siêu cấp phú hào Nhân sĩ thành công giống như Bill Gia kép này một nhóm nhỏ người Chỉ cần không tạo phản Trên căn bản bọn họ có thể trên địa cầu muốn làm gì thì làm Muốn làm cái gì thì làm cái đó Không nghi ngờ chút nào Diệp Hoa thành công thỏa mãn mỗi người trung cực ảnh tưởng Vô số người đều muốn trở thành cái kia dạng người Còn chân chính khiến vô số người trong nước cảm thấy phấn chấn là Lần này là người Hoa coi như lãnh tụ cấp nhân vật chủ đạo một trận xe hơi giới đỉnh ngọn thịnh hội Ở lúc trước Tại này kiện sự tình còn chưa có xảy ra thời điểm Không có ai sẽ tin tưởng người Hoa sẽ ở xe hơi giới nắm giữ cường đại như vậy Sức ảnh hưởng cùng lực hiệu triệu Càng có sắc thái truyền kỳ là Phát động toàn cầu hiệu triệu lại là một xe hơi giới người ngoài nghề Diệp Hoa cùng hải ngạn tuyến công ty cũng không phải là xe hơi doanh nghiệp sản xuất. Nhưng toàn cầu xe hơi các bá chủ thiếu nguyện ý tôn kỳ sáu nghề tinh thần lãnh tụ. Một điểm này đối với rất nhiều người mà nói cũng là có chút khó tin. Nhưng đây chính là sự thật. Không nghi ngờ chút nào. Đây đối với Diệp Hoa cùng hải ngạn tuyến công ty danh vọng giá trị cùng sức ảnh hưởng mà nói. Đã đủ để dùng truyền kỳ để hình dung. Quốc nội hữu môn cũng là thật hoàn toàn phục. Càng là kích thích không ít người yêu nước nhiệt tình. Mà Diệp Hoa cũng là trở thành vô số hữu trong tâm khảm đương thời dân tộc sĩ nghiệp gia cùng anh hùng cấp nhân vật. Quốc nội chủ lưu truyền thông đều tải tích cực kỳ trắng trợn tuyên truyền báo cáo. Bên trên tự truyền thông, kinh doanh số hiểu cái gì cũng theo sát điểm nóng có thể nói quốc nội liên kết với nhau đối với Diệp Hoa cùng Hải Ngạn tuyến công ty là thuộc về một mảnh khen ngợi cuộc diện loại này Tân Văn tin tức đối với hữu môn mà nói quá nâng cao tinh thần mà không ít theo sát điểm nóng từ truyền thông cũng là dối dắt đem nước ngoài hữu đối với lần này sự kiện bình luận rời trở về như vậy từ truyền thông văn chương rất có lưu lượng sức hấp dẫn dù sao đối với rất nhiều nước người mà nói Trước kia là một mực đủ loại hâm mộ người ngoại quốc, nhất là công nghệ cao một phối này, mà nay theo Diệp Hoa xuất hiện, theo hải ngạn tuyến công ty xuất hiện, trong lúc bất chợt trở thành lịch hạt thật sự hâm mộ đối tượng. Loại cảm giác này khiến rất nhiều hữu không thoải mái, còn tưởng rằng bị hâm mộ rất vui vẻ sao sai, bị hâm mộ vui vẻ ngươi căn bản không tưởng tượng nổi. Thấy ngoại quốc hữu đủ loại hâm mộ và ven vét bên trên nhiệt đánh giá. Một loại không khỏi cảm giác tự hào làm cho cả người cũng đặc biệt đề khí. Đây chính là diệp hoa cùng hải ngạn tuyến công ty mang cho người trong nước đồ vật. Đây chính là hắn tại sao có thể bị vô số người thật sự sùng bái. Trở thành toàn dân thần tượng nguyên nhân. Người ngoại quốc sùng bái là tư vô phiêu miêu thần. Mà người Hoa Sùng Bái cũng là chân chân chính chính tồn tại trên thực tế siêu cấp thần tượng. Sùng Bái ngưu nhân. Tháng 3 25 ngày này buổi chiều 16 lúc. Thương đô hố sâu quán rượu một gian hầm mỏ phong cách hội nghị đại sảnh. Toàn cầu xe hơi giới xuyên quốc gia cử đầu. Toàn cầu chất bán dẫn công nghiệp xuyên quốc gia cử đầu cùng với các cùng xe hơi có mật độ cao tương quan liên hệ sản nghiệp thương nghiệp cung ứng cũng tụ tập ở nơi này đang lúc đủ để chứa 3.500 người kích thước lớn hình trong phòng hội nghị. Mà trên thực tế, đi tới hiện trường số người đạt hơn 4.000 người. Tùy tiện gặp một người thì có thể là mố gia công ty đa quốc gia chủ tịch hội đồng quản trị. Tổng tài Trong hội trường tụ tập đến vượt qua 400 nhà trong ngoài nước chủ lưu truyền thông Hôm nay đối với toàn cầu xe hơi công nghiệp mà nói Đều là có sự kiện quan trọng ý nghĩa một ngày Nó ảnh hưởng cũng không phải là giới hạn với một cái sản nghiệp hoặc một cái quốc gia xuyên quốc gia mua bán Mà là toàn cầu tính tổng hợp sức ảnh hưởng Đi tới hiện trường nghiệp giới nhân sĩ Đều là trước tới tham gia lần này người khai phá kỹ thuật hệ thống phương án định cỡ đại hội. Tới đánh đấm giả bộ cho có khí thế xem náo nhiệt chỉ chiếm theo không tới 5%. Còn lại 95% đều là thà cùng một nhiệt thở. Đều có tương ứng nghiệp vụ. Bất quá. Kỹ thuật hệ thống phương án định cỡ mặc dù trên danh nghĩa có hơn ngàn nhà tất cả lớn nhỏ công ty đa quốc gia không đồng hành nghiệp xí nghiệp tham dự vào. Nhưng bọn hắn trên thực tế cũng không thể trái phải kết quả cuối cùng Tiêu chuẩn phương án xác lập vật này không phải nói dựa vào số phiếu bao nhiêu đưa đến yếu tố quyết định Trong này liền muốn liên quan đến một cái huyện trọng so với vấn đề Lấy một thí dụ Hai cái sĩ nghiệp Một nhà là xuyên quốc gia cử đầu Một nhà khác là tiểu sĩ nghiệp Cũng cầm một nhóm Kia rất hiển nhiên Xuyên quốc gia cử đầu trong tay tấm vé kia mới là lớn nhất hàm kim lượng. Nó khả năng bù đắp được mấy trăm thân nhân sĩ nghiệp kia mấy trăm tấm nhóm. Tiêu chuẩn vật này cũng không phải là cứng chế tính. Ngươi có thể không đến. Nhưng là ngươi nếu là muốn một phối tới đây cái cách, cách mâm kiếm tiền làm ăn. Vậy thì phải theo như trong vòng đạt thành nhất trí tiêu chuẩn tới chấp hành. tỷ như một cái cơ phận đường kính. Tiêu chuẩn xác lập nó thống nhất lại lớn như vậy đường kính. Cũng chỉ có thể theo như yêu cầu sinh sản cung ứng. Điển hình nhất ví dụ như thùng chứa hàng. Nếu như không có thống nhất tiêu chuẩn. Toàn thế giới các đại bến tàu bến tàu thùng chứa hàng đại tiểu khẩu kính cũng không nhất trí. Vậy thì loạn xáo Mấu chốt là sẽ còn cho tất cả mọi người mang đến không cần thiết kích dù giá vốn chi tiêu. Tất cả mọi người nhận được tổn thương. Cho nên tiêu chuẩn vừa ra tới. Tất cả mọi người làm được. Chỉ cần làm hàng vẫn làm ăn. Tất cả mọi người dùng một cách đường kính thùng chứa hàng. Bến tàu bến tàu xây dựng cũng dựa theo cách này chỉ tiêu quy phạm hóa. Tiêu chuẩn hóa. Như vậy. Tiêu chuẩn chế định giả liền có lũng đoạn tính chất. Sau này ngươi muốn xây bến tàu bến tàu cũng tốt. Hay lại là chở hàng cái gì. Vùng chứa hàng chỉ có thể đến ta đây mà tới mua hoặc là mua ta tiêu chuẩn. Cho nên mới có siêu nhất lưu sĩ nghiệp bán tiêu chuẩn thuyết pháp này. Diệp Hoa lần này triệu tập toàn cầu xe hơi giới cử đầu tới đỉnh cỡ phương án. Số người tham dự lại nhiều như vậy. Nhưng trong tay bọn họ nhóm là không có bao nhiêu tính quyết định ảnh hưởng. Người đáng khen không tán thành ta nơi này chính là như vậy đỉnh cỡ. Người... Phản đối vậy ngươi tự mình đi làm một bộ khác tiêu chuẩn rồi Nhưng vấn đề mấu chốt đến có thể hay không kiếm được tiền mới là hết thảy tiền đề Kia rất hiển nhiên Diệp Hoa cùng Hải Ngạn tuyến công ty định cỡ phương án có thể kiếm được tiền Chỉ cần theo ta tiêu chuẩn Theo ta quy tắc trò chơi tiến vào ta hệ thống bên trong Ngươi là có thể kiếm được tiền Mà hắn tiêu chuẩn không kiếm được tiền rút cuộc với ai chơi Đây là một cách cũng không khó lựa chọn. Đến 16 giờ 20 phút tiến hành cùng lúc sau khi. Đại hội hiện trường ánh đèn ảm đạm xuống. Tiếp theo hiện lên lớp chín khối khổng lồ phù không đầu xạ màn ảnh. Hiện trường người sự hội môn nhìn thấy một màn này. Mặc dù đã không phải lần thứ nhất. Nhưng vẫn có chút xung động. Khổng lồ như vậy màn ảnh. Không có bất kỳ màn ảnh. Hoàn toàn toàn bộ tin tức biểu hiện. Cứ như vậy đầu xả trên không trung. Hình ảnh vẽ chất còn như thế siêu thanh. Không gian ba chiều biến hóa vô bình biểu hiện kỹ thuật. Đây là hải ngạn tuyến công ty đại biểu. Trái đất đều biết. hạng kỹ thuật này trước mắt chỉ có người hoa hải ngạn tuyến công ty một nhà thật sự lũng đoạn. Vào giờ phút này. Hiện trường hơn bốn ngàn tên gọi người dự hội đều nhìn về ráng vóc to phù không màn ảnh. Đó là rõ ràng ngoài trời truyền trực tiếp hình ảnh. Ở một cách trên quốc lộ, có một nhóm người lớn. Hiện trường cũng không thiếu phóng viên khiêng máy quay phim. Lúc này đạo diễn đem hình ảnh hết thay đổi. Hiện trường người xử hội môn lập tức thấy một người tuổi còn trẻ bóng người. Đương nhiên đó là lần này định cỡ đại hội hiểu triệu người phát khởi diệp hoa. Hắn bây giờ người cũng không tại hố sâu quán rượu căn này hội nghị đại sảnh. Mà là ở ngoài trời Ở trong hình cách điều trên quốc lộ Định cỡ đại hội tới nhiều người như vậy Tụ tập nhiều như vậy từ đầu đại lão Thậm chí cũng ảnh hưởng nhà trắng Toàn thế giới cũng đang chăm chú Được có trái cây khô khiến thế giới tin phục ngươi kỹ thuật Xuất ra thật kỹ thuật khiến toàn thế giới nhìn một chút Mọi người mới không có băng khoan đi theo ngươi chơi Một điểm này Diệp Hoa rất rõ Cho nên bây giờ hắn muốn tú một lớp không người lái tự động kỹ thuật. Vào giờ phút này. Chính là ở toàn thế giới làm chứng bên dưới. Hắn tướng tự mình ngồi áp dụng hải ngạn tuyến công ty kỹ thuật không người lái xe hơi một đường đến hố sâu quán rượu đại hội hiện trường. Theo ống chính hoán đổi. Hiện trường mấy ngàn tên gọi người dự hội cùng thành thiên thượng vạn chú ý lần này định cỡ đại hội truyền trực tiếp người xem cũng nhìn chằm chằm trong hình xuất hiện một chiếc xe hơi toàn năng khoa kỹ từ đầu 21 chương 203 không người lái tự động con đường khảo sát truyền trực tiếp hố sâu quán rượu lấy nam đại ước 15 km tả hữu. Ở vào phủ giang bắc bờ nơi, ở một cách đi thông hố sâu quán rượu công lộ tuyến thượng. Hai bên cùng chung quanh một ít kiến trúc không đính đứng không ít một nhóm đặc thù đám người. Bọn họ nhìn xuống toàn trường. T ngắm bốn phía. Mang theo vô tuyến truyền tin tai nghe. Chỉ thấy không chung một chiếc máy bay trực thăng chậm rãi xẹp qua những người này đều là quốc an bộ người. Bọn họ muốn bảo đảm toàn bộ đi thông hố sâu quán rượu không người lái khảo sát đường đi an toàn. Như vậy có thể thấy quốc gia đối với Diệp Hoa an toàn bảo đảm cấp bật là một lần lại một lần không ngừng bên trên mức độ. Hắn không chỉ là xí nghiệp ra. Càng là có thể gặp không thể cầu khoa học kỹ thuật thiên tài. Loại nhân tài này thả tại cái gì một nước đều là vô giá. Quốc gia đối với cao tiêm nhân tài bảo vệ cường độ so với một đám người tưởng tượng còn coi trọng hơn. Tương truyền. Năm đó tiền lão ngay cả ẩm thực đồ dùng cũng cần phải tiến hành hóa nghiệm. Ngay cả khiến cho dùng tâm xỉa răng đều phải là trải qua hóa nghiệm xác nhận an toàn mới sử dụng. Còn có một nhóm chuyên nghiệp vệ sinh đoàn đội chỉ phụ trách tiền lão ẩm thực an toàn. Có thể thấy đối với nhân tài, nhất là tiền lão loại này thế kỷ đại tài bảo vệ. Quốc gia đối với diệp hoa an toàn bảo đảm có lẽ còn lên thăng không tới tiền lão như vậy khoa học gia. Nhưng hắn trình độ trọng yếu đã bộc phát thắng được dĩ vãn Cùng lúc đó, ở phủ Giang Bắc Bờ một cái trên quốc lộ, một đám người vây quanh tại một cái. Có phóng viên, có nhân viên làm việc, có trên mặt nổi nhân viên an ninh. Trong ngoài nước mặt mũi đều có, không sai biệt lắm hơn 100 người đều tụ tập ở một khối. Vào giờ phút này, nơi này đang tiến hành hiện trường truyền trực tiếp. 15 cây số bên ngoài hố sâu quán rượu hội nghị đại sảnh mấy ngàn người đang nhìn. Toàn bộ các nơi trên thế giới người phàm là chú ý lần này định cỡ đại hội truyền trực tiếp người cũng đều nhìn đây. Cách đó cuốn xây mức độ thử một chút còn có cái này máy truyền cảm không được, không cần chắc trực tiếp đổi một cái. Diệp hoa vây quanh ở mặt đầy xe hơi. Ngoài miệng biển cắn một cái tiểu hình cách tuột vít xe di vơ. Hắn tự mình ra trận là toàn thế giới hiện trường truyền trực tiếp sửa đổi cùng điều chỉnh thử không người lái tự động xe hơi. đây cũng là ở trước mặt người đời lần đầu cho thấy hắn là công trình kỹ thuật người có quyền một mặt. chỉ thấy hắn thành thạo tháo một khối kế máy truyền cảm tổ kiện khuôn mẫu. nhìn một chút tùy ý nói. đây là nhà ai cơ phận khiêm tốn bạo nổ. lời này vừa nói ra, hiện trường có một vị người ngoại quốc xòe hỏng đổ mồ hôi toát ra. Lúc này, một vị nhân viên kỹ thuật nói đây là ti máy truyền cảm. Thật là thần bổ đao. Mà tại phía xa hố sâu quán rượu đại hội hiện trường tét sắt máy móc lão tổng rất lưu túng. Có thể nói là to lưu túng. Dầu gì là nghề to lão. Nhãn hiệu vang rồi. Ngay trước toàn thế giới cùng trong nghề truyền trực tiếp mặt. Nhà mình sản phẩm bị như vậy đít một lớp. Chuyện này cũng không hề tốt đẹp gì cho cam. Kia ti lão tổng sắc mặt có chút âm trầm. Hơn phân nửa ở trước mặt người phụ trách sau khi trở về nhất định ăn không ôm lấy đi. Mà ở hiện trường. Lập tức một đại ba máy truyền cảm thương nghiệp cung ứng đều dối díp ma toại tự tiến. Đây chính là tuyệt cao quảng cáo cơ hội. Mỗi một người đều ăn cần không được. Mít Mỹ, Mỹ quốc hàng coi là thử một chút nước đức hàng đi. Có đức quốc hàng sao diệt hoa liếc mấy lần chợt hỏi. Nhất thời. Hiện trường người Đức Quốc này, bác đời cùng xích người lập tức tha thiết đất sân lên dưới cờ máy truyền cảm tổ kiện. Cuối cùng, Diệp Hoa lựa chọn xích trí năng máy truyền cảm sản phẩm tiến hành thay đổi. Người Đức Quốc cũng rất phấn chấn. Lập tức đối với Diệp Hoa độ hảo cảm đi từ từ tăng vọt. Đây cũng không phải là đổi một xây dựng vấn đề. Bảng hiệu đánh ra. Trong cạnh tranh đối với ưu thế không cần nói cũng biết. Trên thực tế, mít thật xa thì cũng không tệ, ti cũng còn tốt. Chẳng qua là thận trọng Diệp Hoa nhưng là cố ý tạo nên. Nước Đức người ở nơi nào đó là châu Âu A. Quốc gia Tây tiến chiến lược cùng ti chủ chi lộ chính là muốn đả thông á âu đại lục vượt đại châu mua bán. Nhất một tay người Đức Quốc so với nhất một tay người Mỹ tốt hơn nhiều. Chứ sau khi Diệp Hoa điều chỉnh thử một hồi hài lòng gật đầu một cây cũng sơ ngón tay cây lên. Đạo kinh điển nước Đức công nghệ, đáng khen người Đức quốc nhất thời vui nở hoa. Thật ra thì người Mỹ cũng rất kiếm, bởi vì trách nhiệm xe hơi là Mỹ quốc xe. Đương nhiên đó là Tesla chạy điện xe hơi. Tesla xe hơi vừa vặn với năm trước ngay tại thương đô đầu tư xây hàng. Hơn nữa Elon, mất lúc trước trong buổi họp nhất một tay. Chuyện này mặt Diệp Hoa vẫn là phải báo đáp. Cho nên lần này liền lựa chọn Tết Sở là Ngạnh thực lực Cứng sắn kỹ thuật cạnh tranh cố nhiên là nòng cốt Nhưng đầu năm nay ai cũng không tin thật toàn dựa vào ngạnh thực lực Đang chọn trách nhiệm xe thời điểm Các đại xe hơi cử đầu nhưng là một cái cái chen lẫn giao hàng nhà mình dưới cờ nhãn hiệu xe hơi Nói với Diệp Hoa cái thiên hoa loạn trụy Tốt như vậy Tốt như vậy Thậm chí đàm lịch sử nói nhỏ ba la ba la. Diệp Hoa cũng cảm giác sâu sắc đồng ý. Đại lão vì vậy thật cao hứng. Sau đó Diệp Hoa yên lặng lựa chọn tét sở la xe hơi. Nói đi nói lại thì. Cũng liền Diệp Hoa dám chơi như vậy. Hiện trường truyền trực tiếp đổ lại. Đây là có cường đại dường nào kỹ thuật tự tin mới dám làm như vậy. Không nghi ngờ chút nào cũng là làm cho tất cả mọi người mong đợi cảm giác mười phần. Đem xe bên trên la sơ ra đa tháo xuống, không cần Diệp Hoa đối với phối hợp hắn nhân viên kỹ thuật chỉ thị đạo la cũng ở đây làm không người lái tự động kỹ thuật Chiếc xe này bản thân liền là không người lái xe hơi Nhưng ngại vì kỹ thuật phân biệt cùng trí tuệ nhân tạo kỹ thuật không đạt tiêu chuẩn Như cũ không thể bình thường ở lái trên đường Hiện trường cùng chư quan tâm ký càng truyền trực tiếp trong nghề nhân sĩ nghe được Diệp Hoa vừa nói như thế. Cũng cả kinh. La sơ gia đa nhưng là trí năng liên lạc xe hơi trọng yếu tạo thành khuôn mẫu. Lái tự động xe hơi nhiều lệ thuộc vào với cực kỳ đắt tiền la sơ gia đa. Đưa cái này khuôn mẫu tháo xuống làm sao còn chơi mà lúc này đây. Diệp Hoa tựa hồ cũng ngờ tới rất nhiều người có một cách như vậy ý tưởng. Ở nhân viên làm việc tháo dỡ đổi khuôn mẫu thời điểm Hắn đứng vừa hướng ốm kính mắt nhìn đang nói đạo Trước mắt trên thị trường ai đều là căn cứ vào toàn cuộc theo độ sâu học tập Cũng là dựa vào toàn cuộc theo làm nhiệm vụ nhỏ mà hải ngạn tuyến công ty trí tuệ nhân tạo kỹ thuật là con số nhỏ theo làm nhiệm vụ lớn Ngừng chốc lát hướng về phía truyền trực tiếp ốm kính bổ sung nói Mà ý vị này rất nhiều vốn là ngành kiện xe đồng bộ đều có thể bóp xuống Thật to tiết kiệm giá vốn Bất luận là xe hơi hán thương hay lại là người tiêu thụ chủ xe Vẹn vẹn là bóp xuống cái này gia da liền có thể làm cho tương lai mỗi một chiếc không người lái tự động xe hơi giá vốn tiết kiệm 100 ngàn nguyên Ai trong đại hội ta cũng đã nói Tương lai sản phẩm nhất định là càng ngày càng vật mỹ giới liêm Giống nhau lượng cấp kiến thức hàm lượng sản phẩm Nhất định so với dĩ vãng càng tiện nghi lợi ích thiết thực Ước chừng đi qua chừng 10 phút đồng hồ thời gian Cơ bản khuôn mẫu tổ kiện cũng làm xong Diệp Hoa nhất thời tự mình tiến vào bên trong xe điều chỉnh thử kiểm tra Một cách ổn kính cũng đi theo hắn đi tới bên trong xe Ở chỗ ngồi ghế bên tài xế Các khán giả đều thấy cháu ngồi để một máy bay hừ Cơm Chủ cơ. Không ít tổng thể đường đi cũng liên tiếp này trên xe hơi xây dựng. Bên. Trong xe lộ ra siêu cấp không phù hợp thân thể con người công trình họp. Khác không nói, máy này khẳng định không thể ở kế bên người lái như vậy Phật hệ để. Cho nên. Đây không phải là mới có lần này định cỡ hệ thống phương án đại hội mà. Sau này bộ này xe tải đi hừ Cơ. Hệ thống khôn mẫu nên an trí ở xe hơi cách đó khô khối không gian. Tất cả mọi người thương lượng xong. Xác lập tiêu chuẩn. Sau này sinh sản thời điểm 4. Không loại nhà máy cứ dựa theo tiêu chuẩn này tiếp sau sinh chế tạo. Khác khôn mẫu vân vân cũng sống như vậy đạo lý. Tới ở hiện tại. Những thứ này cũng không trọng yếu. Hơn nữa ở trên xe hơi nhét một cái xe tải bê. Hơn. Cơm. Đi vào vấn đề không lớn. Tương đối một chiếc xe mà nói cũng không phải là rất chiếm cứ không gian. Sau 20 phút. Cho nên kiểm tra cùng điều chỉnh thử xong. Mọi người nhìn Diệp Hoa tú kỹ thuật tú hơn 30 phút thao tác. Mong đợi nhất thời khắc suốt cuộc đến. Ông chủ. Hay lại là để cho ta đi lúc này. Chuẩn bị thử ngồi thời điểm. Một tên hải ngạn tuyến công ty nhân viên kỹ thuật đi tới Diệp Hoa trước mặt. Không cần. Lại cũng không có so với ta tự mình thử ngồi càng có sức thuyết phục. Vấn đề kỹ thuật kiểm tra không có lầm. Lập không xe. Ta không tự mình đến thì đồng nghĩa với nói rõ lòng tin không đủ. Diệp Hoa hủy bỏ hắn đề nghị. Thực vậy không sai. Nhưng coi như hải ngạn tuyến công ty người sáng lập cùng linh hồn nhân vật cuối cùng vẫn không có thể xoay qua ông chủ. Đến xế chiều 17 lúc sau. Hết thầy chuẩn bị ủng thỏa. Hội nghị đại sảnh mấy ngàn tên gọi người xem. Nhìn truyền trực tiếp thành thiên thượng vạn người xem cũng không chớp mắt. Bởi vì sắp chuyện phát sinh. Có thể là toàn cầu xe hơi công nghiệp nginh đón sự kiện quan trọng thức biến cách thời khắc. Sẽ là tái nhập sử sách thời khắc. Bên trong xe. Diệp hoa nghiệp chặt dây an toàn. Liếc mắt phía trước ốn kính. Sau đó hai tay từ trên tay lái thu hồi lại tỏ vẻ cũng không có người công phu khống chế xe hơi. Tiểu Âm đi hố sâu quán rượu. Diệp Hoa nói một câu, tiếng nói vừa dứt, một đạo giọng điện tử vang lên. "Là chủ nhân, có hay không trao huyền thác quản lái tự động đúng? Ngươi tới mở." Diệp Hoa ổn định nói. Lái tự động kiểu thượng tuyến bên trong chỉ thấy bên trong xe phía trước cửa sổ lập tức xuất hiện toàn bộ tin tức đầu xạ màn ảnh. Trước mặt kính chắn gió phản phất là một khối độc lập trí năng hiển kỳ bình mạc. Trên thực tế là phù không đầu xạ màn ảnh dán vào ở ghế lái nhìn về phía trước thật sự liền hiện ra thị giác kết quả. Nhất thời, màn ảnh lớn phân chia chủ bình cùng một số cách màn ảnh nhỏ thu nhỏ lại ở một bên. Xe hơi bên ngoài cắt sát máy thu hình đem thị giác bên trong truyền về tình hình thực tế hình ảnh tiếp thu B H C Trí tuệ nhân tạo hệ thống bắt đầu tiến hành phân biệt Nếu như là truyền thống trí tuệ nhân tạo Kia muốn phân biệt đường xá tin tức có thể liền cần số lớn số liệu làm ủng hộ mới được Hơn nữa còn phải có hoàn thiện con đường giao thông cơ sở thiết thi làm phụ trợ lái Bảng chỉ đường Trên đường laser hệ thống radar. trí năng liên lạc vân vân. Một loạt số liệu dưới sự ủng hộ mới có thể thuận lợi xuất hành. Yêu cầu quá nhiều toàn cuộc theo cùng rất nhiều phụ trợ dụng cụ cung cấp ủng hộ. Đồ vật càng nhiều lại càng dễ dàng chuyện xấu. liền gặp phải một nan đề. Như vậy có thể gặp phải một cái tiểu tiểu chứng ngại liền đưa đến lái tự động đình trệ. Tỉ như lối đi bộ bảng chỉ đường không đủ rõ ràng. Hắn không tiếp thu được những thứ này toàn cuộc theo phản hồi Tiếp theo xảy ra vấn đề Nói không chừng trực tiếp không đi Ở lối đi bộ đột nhiên dừng lại đó là sẽ tạo thành liên hoàn tông vào đuôi xe tai nạn Nhưng Diệp Hoa mở mang trí tuệ nhân tạo coi như hoàn toàn khác nhau Con số nhỏ theo làm nhiệm vụ lớn Nó có tự mình tình cảm suy luận năng lực phân tích Biết quan hệ nhân quả đây là cùng những công ty khác hoạt cơ cấu trí tuệ nhân tạo hoàn toàn bất đồng. tỷ như trên đường bảng chỉ đường không thấy, nhưng nó vẫn có thể phân tích quan hệ nhân quả. ý vị này ở một bộ này trí tuệ nhân tạo kỹ thuật khởi động xuống xe hơi có thể đi rất nhiều con đường, không chỉ là công lộ, miền đồi núi, xã đường nó đều có thể đi, bởi vì nó có thể thông qua rất ít số liệu để hoàn thành hạng nhất nhiệm vụ lớn. Hơn nữa còn là lựa chọn chính xác Hoán đổi đến lái tự động kiểu sau khi Xe hơi tiếng động cơ vang lên Ở hiện trường hơn 100 người chú ý bên dưới Ở hội nghị đại sảnh mấy ngàn người chú ý tại hạ Ở thành thiên thượng vạn chú ý đại hội truyền trực tiếp Các khán giả chăm chú bên dưới toàn năng khoa ký từ đầu 21 chương 204 Lãng mạn nhất chuyện chính là đem khoa huyễn chiếu vào thực tế Đang lúc giờ phút này Xe hơi từ từ chạy, chạy tới mục đích hố sâu quán rượu, mà phía sau đi theo mấy chiếc xe, có kỹ thuật bảo vệ nhân viên, khẩn cấp nhân viên cứu viện, còn có phóng viên toàn bộ hành trình với chụp. Diệp Hoa ngồi ở không người lái trong xe hơi, hai tay căn bản không có đụng chạm tay lái, không có bất kỳ khống chế, tay lái tự mình ở trái phải lẩn vần điều chỉnh thử. Xe tốc độ giờ dần dần tăng nhanh đến 40 tiểu âm Sửa đổi một chút đường đi Đi chắc đỉnh trên đường thần hoa đường con đường này Bên trong xe Diệp Hoa bỗng nhiên nói Đường đi dẫn đường đã sửa đổi Tiểu âm phát ra một đạo dòng điện tử Mà hố sâu quán rượu trong phòng hội nghị Một đám người phát ra thật thấp tiếng kinh hô Cùng lúc đó Diệp Hoa trong máy bộ đàm nhớ tới một đạo thanh âm nóng này Ông chủ, ngươi thế nào đột nhiên đổi đường đi con đường kia nhưng là khu náo nhiệt cũng là bởi vì khu náo nhiệt cho nên đi con đường kia. Diệp Hoa thích ý nói. Lời này vừa nói ra. Lập tức đem một đám người cho bận rộn xấu. Thật là kế hoạch không cản nổi biến hóa. Mặc dù ngươi là ông chủ. Nhưng có thể hay không khác như vậy tự do phóng khoáng à mà trên xe Diệp Hoa đối với lên trước mặt máy thu hình tét miệng cười một tiếng. Ta biết loại hành vi này khả năng ở 1-2 giờ sau. Lập tức thì có liên quan phê bình văn chương đẩy đưa đi. Nhưng ta nghĩ rằng nói là. Ta sẽ không bắt hắn người sinh mệnh quý báu tài sản đùa. Cũng sẽ không ghia tánh mạng mình đùa. Bởi vì nó rất an toàn. Các khán giả cũng thay hắn bóp đem mồ hôi thế nào nghe đều cảm giác hắn sống như là ở lập tiết tấu. Do trí tuổi nhân tạo thác quản tép sở la xe hơi chạy mấy phút sau. Thoát khỏi nguyên lai trước tốt đường đi. Lái vào chắc đình đường. Đến khoảng thời gian này con đường có chút hỗn loạn. Bên trong xe diệp hoa hướng về phía ốm kính nói. Khả năng ta bị muộn rồi phía sau nhân viên an ninh cùng bày ra phương cũng bóp đem mồ hôi. Nhĩ thầm tới chế liền tới chế Có thể khác ngoài ý tai nạn liền cảm ơn trời đất. Nhất là người thân người an toàn a Ở kính chắn gió trước đưa thị giác. Chủ giới trên mặt có một cái màu xanh lá cây dẫn đường đầu mũi tên phù hiệu. Ở chỗ tay lái đưa thị giác. Điều này đầu mũi tên phù hiệu cơ hồ cùng mặt đất đường xe chạy là dán vào một dạng trên xe người có thể rất thẳng xem dễ thấy thấy biểu hiện xe hơi đường đi tiếp. Gặp phải chuyển hướng địa phương. Đường dây đầu mũi tên phù hiệu cũng sẽ có chuyển hướng biểu hiện. Ở ghế lái thì rác về phía trước nhìn là hoàn toàn cùng con đường dán vào. Không người lái xe hơi từ đầu đến cuối cùng phía trước xe cổ giữ nhất trí tương đối khoảng cách. Sau một thời gian ngắn liền tới đến ngã tư đường. Muốn quẹo trái Đến ngã tư đường đúng lúc là đèn xanh. Chí tội nhân tạo thác quản xe hơi thuận lợi thông qua. Bất chi bất rác. Đã qua sắp tới 10 phút. Xe hơi ở rất là hỗn loạn trên đường vừa đi vừa nghỉ lúc nhanh lúc chậm, nhưng hết thảy đều vô cùng thuận lợi. Hố sâu quán rượu hội nghị đại sảnh hiện trường, vô số xe hơi các bá chủ cũng càng phát ra trở nên phấn chấn. Hải Ngạn tuyến công ty trí tuệ nhân tạo lái tự động hệ thống so với bọn hắn tin tưởng bên trong còn tân tiến hơn. Có thể nói kinh hỉ không ngừng. Nếu như là xử lý không người lái tự động lĩnh vực nhân sĩ chuyên nghiệp, liền sẽ phát hiện trước đó Diệp Hoa Nhưng là tháo gia bao gồm la sơ gia đa ở bên trong rất nhiều bị trong nghề cho rằng là không người lái cần thiết ngạnh kiện hacker xe dụng cụ. Bởi vì phải thực thì đào được toàn cuộc theo tin tức là đó là có thể tinh chuẩn đào được con đường tình hình thực tế số liệu, nhanh chóng phân tích, tinh chuẩn phân biệt, làm ra lựa chọn mà hải Ngạn tuyến công ty trí tội nhân tạo hệ thống lái chẳng những bước đi số lớn ngại kiện Harper xe khuôn mẫu, hơn nữa hiệu quả càng là nổi bật. Chân chính làm được Diệp Hoa từng nói, con số nhỏ theo làm nhiệm vụ lớn. Ước chừng sau 15 phút, không người lái tự động toàn bộ hành trình hết thảy thuận lợi. Vốn là lo lắng bày ra phương cùng nhân viên an ninh cũng đều thở phào. Cùng lúc đó, trong xe diệp hoa toàn bộ hành trình đến nay cũng không có đụng chạm tay lái, không có bất kỳ người nào là lái thao tác, chỉ thấy hắn nhìn gương đầu nói: chúng ta không ngừng ở đa có kỹ thuật khuôn mẫu trên căn bản lưu hóa thăng cấp, đây là một mảnh còn đợi mở mang mới tinh lĩnh vực, nó không san tưởng tượng là vô cùng, nó tiềm lực phát triển vượt xa mọi người chúng ta tưởng tượng. chúng ta bây giờ lái về phía điểm cuối là nơi nào hố sâu quán rượu. Chủ nhân, trí tuệ nhân tạo tiểu âm bỗng nhiên chủ động trả lời một câu. Nhìn như như vậy lơ đãng một cách trả lời. Nhưng là đưa đến toàn bộ trí tuệ nhân tạo các chuyên gia trong lòng thán phục vạn phần. Bởi vì toàn thế giới trừ tiểu âm, không có bất cứ người nào công phu trí năng có thể ở vừa mới tình cảnh kiểu bên trong xem kẽ ra một câu nói như vậy. Còn lại cách gọi là trí tuệ nhân tạo muốn cùng người chuyển động cùng nhau. Đầu tiên yêu cầu đánh thức tử Cũng chính là đang cùng nó trao đổi chuyển động cùng nhau hoặc là truyền đạt chỉ thị trước Phải gọi nó tên Nếu không ngươi không nói đánh thức tử hắn tuyệt đối sẽ không trả lời ngươi sẽ không cùng ngươi trao đổi Trên thực tế Cái loại này trí tuệ nhân tạo ở diệp hoa trong mắt là không có trí năng Bởi vì bản thân nó căn bản cũng không hiểu tự mình nói là cái gì Ngu xuẩn thì ngu xuẩn ở chỗ này Mà tiểu âm cách này trí tuệ nhân tạo. Nó không cần đánh thức từ. Nó trí năng địa phương thể hiện ở quan hệ nhân quả như vậy một bộ suy luận. Hoặc là tự mình tình cảm suy luận phân tích. Thẳng thừng nói. Nó biết nó nói là cái gì. Diệp Hoa vừa mới câu nói sau cùng. Mặc dù không phải là nói với nó. Nhưng nó cho là có thể chủ động trả lời một chút mới có thể trợ giúp cho chủ nhân truyền thống trí tuổi nhân tạo hoặc là lập tức còn lại trí tuổi nhân tạo là tuyệt đối không thể làm được một điểm này. Lúc này, Diệp Hoa mỉm cười nói. Tiểu âm, chúng ta điểm cuối xác thực ở hố sâu quán rượu. Nhưng còn có chung một mục đích quan trọng hơn cùng vĩ đại. Chúng ta là ở lái về phía tương lai tiểu âm. Tương lai Diệp Hoa. Tương lai cùng lúc đó. Hội nghị đại sảnh vào giờ khắc này. Chợt vang rội như sấm tiếng vỗ tay cùng hoan hô Áp áp a đây chính là tương lai hôm nay nhất định phải tái nhập sử sách Nhân loại bắt đầu từ hôm nay chính thức tuyên cáo tiến vào không người lái tự động thời đại này tiếng vỗ tay đưa cho Diệp Tiên Sinh Càng là đưa cho tương lai vào giờ phút này Tình cảnh này Để cho ta không thể không nhớ tới Diệp Tiên Sinh câu kia danh ngôn Ta có thể nghĩ đến lãng mạn nhất sự tình Chính là đem khoa huyễn chiếu vào thực tế. Không sai, đại khái đây chính là lãng mạn nhất thời khắc. Không còn là khoa huyễn, đây chính là thực tế. Trong hội trường vô số nghề vợ đều khó che giấu kích động trong lòng cùng vui sướng. Chính là những thứ kia xe hơi công nghiệp hoặc chất bán dẫn công nghiệp cử đầu các đại lão khó mà làm được thở ơ không đồng lòng. Bọn họ thấy là tương lai chiếc bông nhiều tiền lẻ tiền có thể kiếm xem truyền trực tiếp thành thiên thượng vạn các khán giả nghe được truyền trực tiếp đang lúc người chủ trì vô cùng phong phú sức cảm hóa từ ngữ trao chuốt. Cộng thêm đạo diễn còn xem kẽ một đoạn mơ. Gơ. Mơ. Càng là dễ dàng kích thích các khán giả tâm tình kích động. Đúng như kỳ ngôn, lãng mạn nhất sự tình chính là đem hoa huyễn chiếu vào thực tế. Diệp hoa để cho bọn họ tương lai khả kỳ. Làm cho nhân loại khoa học kỹ thuật đi về phía huy hoàng hơn thiên trương Không người lái tự động kêu nhiều năm như vậy Các nước pháp án cũng lần lượt ra sân khấu Nhưng mà kỹ thuật không đáng tin từ đầu đến cuối không cách nào đột phá Một lần khiến hứa đầu tư thêm người nhiệt tình sần sần ngồi xuống Nhưng ngay tại bây giờ Tất cả mọi người đều ý thức được không người lái tự động thật không thể nhiệt chuyển đến Nó đã tạo thành cuồng triều tướng cuốn thế giới Xe hơi dưới sự kiện quan trọng thức đại cách mạng tới Mà ở cùng thời khắc đó Tô vô ta Bản điện chờ viết mong đợi xe hơi cử đầu khi nhìn đến cách này truyền trực tiếp hình ảnh thời điểm Tâm cũng không kém lạnh nửa đoạn Không Khả năng lạnh xuyên thấu qua Bị không khỏi tự dưng loại bỏ ở hệ thống ra Quyền sổ nhỏ khốc cũng sắp không khóc nổi Nhưng bọn hắn cũng không có ngồi chờ chết. Bọn họ quyết tâm càng là chắc như bàn thạch. Ở quyết tâm tự lực cánh sinh quyết chí tự cường đồng thời. Cũng vô luận là xin. Khóc. Kêu thậm chí là quỳ cũng phải tiến vào này cá thể hệ. Không vào được. Ý nghĩa mất đi tương lai. Chạm vào có thể đụng tương lai cứ như vậy lỡ mất dịp may không vào được. Càng ý nghĩa Nhật Bản ba chỗ cột lớn sản nghiệp xe hơi công nghiệp tướng sẽ xuống dốc. Đã mất đi đi hơn 20 năm. Chẳng lẽ tương lai hơn 20 năm cũng phải mất đi trên thực tế. Quyển sổ nhỏ đương cuộc bây giờ là hai đầu chạy. Đi sang một bên tìm Mỹ Quốc ba khóc sống yêu cầu thêm bảy Bên kia cũng ở đây định lấy các loại phương thức tiến vào này cá thể hệ bên trong. Chỉ cần có thể thêm bảy Cái gì bị giao dịch đều có thể đàm. Đây chính là quyển sổ nhỏ bây giờ muốn pháp Không có xe hơi công nghiệp Nhật Bản Tương lai kinh tế quốc dân toàn thể quay ngược lại đến khả năng dơ Dơ Quy Quy Y E Tỷ Phá 3 vạn trăm triệu đô la Từ thế giới thứ ba bị sắp xếp thế giới to năm Thậm chí sẽ bị Ấn Độ tam ca kinh tế vượt qua Phải biết Đây cũng không phải là đánh ngã một tên Tô Zô Ta Bản điện chở xe hơi công ty đơn giản như vậy Mà là sẽ đưa đến một cái quốc dân chủ hình sản nghiệp xa xút Lúc này Diệp Hoa thông qua không người lái tự động xe hơi chạy 37 phút Rốt cuộc đến hố sâu quán rượu Đoạn đường này vô cùng chót lọt Thực thì dự chủ thời gian đến chỉ sai số 27 giây Có thể nói là tương đối tinh chuẩn Làm Diệp Hoa đi lúc xuống xe sau khi chợt ra ánh sáng ở vô số kính dưới đầu, các lộ ký giả truyền thông đều điên cuồng bắt nhịp đến. Sau khi xuống xe, kỹ thuật đoàn đội tiếp quản trách nhiệm xe. Trang này đặc thù hiện trường truyền trực tiếp cũng đến đây kết thúc. ở một đám phóng viên cùng hắn giữ một khoảng cách nhưng lại theo sát bất xá bên dưới. Diệp Hoa đi tới hội nghị đại sảnh hiện trường. Ngăn tại đại hội hiện trường người thấy hắn đến thời điểm. Tất cả mọi người đều đồng loạt đứng dậy vỗ tay. Bài sơn hải đảo tiếng vỗ tay bỗng nhiên bao phủ. Cái gì mới sướng bài mặt, cái gì gọi là sức ảnh hưởng, cái gì gọi là lực hiệu triệu. Đây chính là vô số sùng bái diệt hoa hữu thấy truyền trực tiếp hiện trường xuất hiện một màn này. Thấy nhiều như vậy đại lão cùng người dự hội mấy ngàn người toàn thể đứng dậy nóng nảy chào dân vỗ tay. Một loại không khỏi kích động cùng nhiệt huyết dân chào.